Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh sóng truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, t h ì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng đổ ngác tiếp tục cuộc hành trình của thầy Tân. Và ngày hôm nay thầy Tân sẽ trở lại với chúng ta với một câu chuyện có tựa đề hồi sinh ác quỷ. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay nhé. lão tân đang ngồi ngửa mặt lên trời, r í c h thuốc l u trên cái chỏng tre ngoài hiên, thì có một người đàn bà chạy x o n g s ọ c vào. vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia, thì ngay lập tức ánh mắt lão sáng lên do đèn pha ô tô. sau vài phút bàn quàn, lão d i d giặt hỏi: ờ, "thơm, thơm, t h m đi đâu mà dội giả thế?" câu thơm đưa đôi mắt b ồ câu lúng liếng nhìn lão tân một cái, rồi nói giọng nũng nịu. thì thì người ta nhớ mình không chịu được nên gian t h ă m thôi. Câu nói từ miệng cô thơm vừa thốt ra, ngay lập tức làm cho lão tần thấy trái tim mình thổn thức, cứ đập loạn cả lên. Một lúc sau, lão ú ớ lên tiếng đáp lại: thơm t h ầ m nói làm sao? thơm th th nhớ tôi không chịu được cả. Chả thấy c ò n g ì ngồi đau mà duyên chết được. <cười> năm m ư i cái bồi xuân đi qua rồi, mà còn quyến rũ hơn cả đám trai tân trong làng ấy. Người ta bị đằng ấy bỏ bồi a y sao ấy? Mà ngày quên ăn, đêm quên ngủ, bất đền đấy. Nói xong, cô chẳng ngại ngần, cầm ngay lấy tay cô lão tần đặt vào chỗ trái tim mình, rồi nói với giọng t h ổ n g thức: đấy, đằng ấy thấy chưa? Tìm tôi nó cứ đập thình thịch, n h ư là t r ố n g đánh ngoài đình đây này. sau mấy chục năm kể từ ngày xa cách em l a n lão tân mới có cơ hội động chạm vào đàn bà người lão như lên cơn sốt hết nóng rồi lại lạnh đúng là trái tim c ô thơm đang dậy lên thình thịch trong tay lão quá sung sướng lão tân gỡ mặt lên trời cười như một thằng dở hơi <cười> cuối cùng thì tân h ắ c l ã o ta cũng tìm được một nửa cô đời mình rồi cười, cười chán lão nhìn thẳng mặt cô thơm nói một cách đầy s ố t sắng không có nói nhiều ngày ngày mai anh sẽ mang trầu cao sang hỏi cưới thơm chúng mình sẽ phải tổ chức một cái đám cưới to nhất làng h xem còn đứa nào dám chê thằng tân này ấy vợ nữa không nhá rồi lão tân lại cười lên như liên xô được mùa ấy thế nhưng đang trong cơn phấn khích thì tự nhiên cô thơm lại đẩy mạnh người lão ra cả người lão như rơi xuống một hố sâu không đáy lão chới với giữa hư không thì một tiếng động g i n g lên lúc này thân hình gầy gò của lão rơi từ trên giường xuống đất cả người lão đau ê ẩm lão tưởng chừng như vừa bị gãy mấy cái xương sườn cũng nên lão đưa tay xoa xoa cái mông rồi thốt lên ayạ đau quá ôi trời ơ i thế này thì còn là gì mông với má nữa trời ayạ sau mấy giây định thần, lão hốt chợt nhận ra mọi sự vừa nãy chỉ là một giấc mơ. lão buông ra một câu chửi thề: bố tiền sầu nhà nó mơ mộng cái kiểu gì mà lại thật thế không biết cơ chứ đang tới hội gây cấn rồi thì Ê. rồi lão ta nhìn xuống bàn tay vừa đ ẹ p dắt dắt lại một chút cảm giác bồng bềnh khi được đặt tay nơi chỗ trái tim cô thơm. bỗng lão phát hiện ra chỗ giữa đũng quần có một lỗ thủng to tướng chả hiểu vừa nãy ngã từ trên giường xuống đất chân tay khô h o ắ n kiểu gì mà rách mẹ cả đũng quần lão đứng dậy tìm chiếc quần mới để thay miệng không ngần l ầ u bầu thế mà hôm trước con mụ hàng xé ngoài chợ c ứ ớ p á n cái mồm lên nào là mua hàng của em đi đừng có mua của con mụ bên cạnh hàng em tốt lắm hàng em s ị n lắm đúng là con mụ lừa đảo. Để một tí nữa ông đem ra bắt đền mày, xem mày còn vén cái mồm lên khen hàng tốt nữa không n h a Ấy thế nhưng còn chưa kịp mặc xong chiếc quần khác, thì từ bên ngoài đạp giang lên tiếng gọi. Bất tân ơi, bất tân, mở cổng nhanh lên. Em vừa giấu vợ mua được cân lòng lợn ngon lắm nè, thơm nức mũi đây này, đang nóng hổi. Nghe giọng lão tân nhận ra n g a y đó là thằng sỏi, đang đói bụng. lại có thằng mang l ò n g lợn tới mời lão vui quá cố gắng mặc nhanh chiếc quần rồi ra mở cổng như thể sợ nó sẽ đổi ý mang cân lồng lợn đi mất thế là do quá vội ống quần còn chưa kéo lên hết mà lão đã bước đi nên ngã đập mặt xuống nền đất đau quá lão la lên oai oái thằng sội đứng ngoài n g õ nghe thấy thế thì lo sốt gió chết rồi hôm trước thấy con mụ quá chồng ở cuối làng cứ lẩn dẩn quanh nhà bác tân có vẻ lắm lác lắm Trời, không khéo phèn này bác tần hắt lòi bị mụ ta o ớ p sọt rồi cũng nên bác tần thần cầu thấy cầu làm sao mà chống lại được cái con mụ n ã g i ò n g ấy không khéo quả này bắt bị con mụ ấy cướp mất đời trai cũng nên nghĩ thế thằng sỏi dội t r i ề u tường vào nhà rồi đẩy cánh cửa rầm một cái miệng nó la lớn thả bác tần ra thả ra nhanh lên ấy thế nhưng sau khi liếc mắt quanh nhà cũng chỉ thấy một mình lão đang luống cuốn kéo cái quần lên thằng sỏi lo lắng hỏi thế là em chậm chân rồi h ả bác m ụ quá ở cuối làng đã cho bác v à o đời rồi đúng không mày có im cái mồm thối của mày đi không r ờ i m ụ quá nào tao đang mặc cái quần á bị mày giục ra mở cổng tao luống cuốn chạy ra nên d ấ p ngã thôi mày cứ ống ống cái mồm lên dân làng nghe thấy đ ạ i tướng tao bị con mụ quá đó làm à, hại đời trai thì làm sao à, tao còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai á, trong cái làng này được nữa hả? Ôi... <cười> mày quá, thế mà em cứ tưởng tưởng cây mã cha nhà mày k y cười cái chó gì? nếu không phải vì mày dục ra mở c ổ n g thì làm sao tao bị ngã được? <cười> thôi cho em xin lỗi nhưng mà tại vì hôm nay giấu con vợ mua được cân lòng lợn ngon quá em phải dục bác ra mở c ổ n g nhanh. không còn mẹ đĩ nhà em, nó nhìn thấy thì nó tịch thu tan v ậ t ngay. bác với em lấy cái gì mà nhắm rượu nữa hả? ngay lập tức lão tân chuyển m ụ c tiêu sang túi l ồ n g lợn trên tay thằng sỏi, mùi l ồ n g lợn bốc lên thơm phức khiến lão phải nuốt nước miếng ưn ưn. mày dọn mâm đi, tao ra giường á hái ít rau thơm ăn gém cho nó hợp vị. nhà lão tân thì thằng sỏi cũng chẳng còn lạ gì nữa, hắn ta chạy ngay xuống bếp. rồi dọn lên một mâm bát đũa, lão cũng háo hức đi ra vườn hái mấy lá húng. đang định đi về, mắt lão đột nhiên sáng lên khi thấy mấy quả ớt chín đỏ của nhà hàng xóm d ư ơ n g sang phía giường nhà mình. lão đảo mắt nhìn quanh, không thấy có ai, liền nhanh chân bước tới, tay vặt ớt, miệng lẩm bẩm: "trà ớt chín thế này không ăn cũng phí, mà đằng nào nó cũng xòe sang bên giường nhà mình cơ mà. thôi thì." đành phải ăn h ộ vậy. <cười> Nói rồi lão nhanh chân chạy t ó t vào trong nhà, như thế sợ hàng x ó m bắt gặp. Thằng sỏi thấy lão tần cầm nắm rau thơm đi vào, lại thêm cả mấy quả ớt chín đỏ thì s ư ớ n g lắm. Nó giỗ đùi đánh đét một cái, rồi bảo: mày quá, bác lại kiếm được mấy quả ớt chín. h ả em đang lo bắt nước chấm mà không có quả ớt á thì còn có gì ngon nữa. Chú sang nhà anh uống rượu. thì không bao giờ phải nghĩ cái gì mà anh không có <cười> thì bên nhà hàng x ó m anh có <cười> rồi lão ngồi ngay xuống mâm rượu hai lão bắt đầu ngồi chán chú chán anh vui vẻ lắm chưa quá nửa tiếng để lòng lợn to giật giả đã chui tọt vào dạ dày hay gã đàn ông háo đói đến lúc định ra về thì thằng sỏi mới nhớ ra một chuyện hắn ta nói với lão tân b ắ t tân này vừa nãy em có nghe người ta nói rằng thằng Cưu Tuấn nhà thằng Hải ở làng mình đó, chả hiểu tự nhiên làm sao mà nó lại lăn quay ra ốm, mời bao nhiêu thầy thuốc rồi, đông tay y đủ cả mà chẳng tìm ra bệnh, ê bây giờ đang nằm ở nhà chờ chết đấy, hay là bắt qua nhà nó xem sao, coi có giúp được gì không? Tao cũng nghe dân làng họ nói rồi, đến khổ cơ, mày đứng đợi tao một tí đi. tào xuống bếp tao bắt con gà mang sang cho vợ chồng tần hải nấu cháo cho thằng bé nghe nói đến gà thì chẳng hiểu sao mắt thằng sỏi trợn ngược lên rồi nó kéo tay lão tân lại thì thầm em biết rồi nhá chắc đêm qua lại đi bắt trộm gà của nhà con m ũ lý lát có đúng không lão tân nhìn thấy ánh mắt giang manh của thằng sỏi đang nhìn mình thì máu chó trong người lại nổi lên sùng sục lão nghiến răng rồi thưởng thêm cho nó một phát cốc rõ đ a u sau đó nói n h ư quát vào mặt nó, s ỏ i ơi là s ỏ i sao mày ăn cái gì mà mày ngu thế? Từ xưa tới nay mày đã thấy tao ăn trộm ăn cắp của ai cái gì chưa, hả? Sao bắt quên nhanh vậy? Ngày rằm tháng trước, nhà thằng Cha Lực đem con gà luộc ra đầu ngó cúng, bác v ớ i em á, trả lời dụng cái lúc nó đi vào nhà, rồi ăn trộm về uống rượu sao? Hay như mấy hôm trước, anh em mình còn t r u i qua cái hàng rào nhà m ụ Liên, bé trộm o ò i về nhấm rượu. hôm đấy còn bị con chó nhà mụ ấy đuổi cho bác trời xuống ao cọn gì, lại còn bao nhiêu lần sang nhà con mụ tính ăn trộm chuối nữa lại gì? lão t â n thấy thằng sỏi đọc danh d á c h tiểu sử những lần đi ăn trộm của mình, thì mặt lão đỏ ửn lên xấu hổ, lão d ộ i nói lấp liếm: sỏi ơi là sỏi, còn mày ngu lắm, đấy là t a o sinh, nhưng mà t a o x i n h theo kiểu dán mặt chỗ nhà thôi, còn con gà này là chiều hôm qua t a o đi cúng cho nhà con mụ quá ở cuối làng, nó cứ này nấy t a o ở lại ăn c ơ m t ô i với nó, nhưng mà t a o đâu có ngu, ở lại để nó thịt t a o à, <cười> thấy t a o không ở lại, nó mới phải trả công t a o à bằng con gà này đó, mày nghe rõ chưa? nói xong dường như không để cho thằng sỏi có cơ hội phọt ra những câu ngu xuẩn nữa, lão tân liền chạy nhanh xuống bếp t ú m cổ con gà mái tơ rồi cho vào một cái lồng tre nhỏ rồi xách đi. chẳng mấy chốc mà hai người đã sang tới nhà anh Hải. Thằng Cô Tuấn, hay tên thường gọi của nó là thằng Súng, đang nằm im trên giường. Mấy hôm trước hai lão còn thấy thằng Cô Súng nô đùa cùng với những đứa trẻ trong làng. Ếp vậy mà hôm nay nhìn da dẻ nó nhợt nhạt, cả người gầy nhắn gầy nhơ, ánh mắt chẳng còn chút tinh anh. Nhìn nó bây giờ chẳng còn một chút sức sống nào, đến hơi thở cũng chỉ còn thoi thóp. lão tân và thằng sói chỉ còn biết thở dài thường cho số phận bất hạnh của thằng bé. Lại nói về vợ chồng chú Hải, cô Hiền lấy nhau cũng đã lâu, chạy chữa đông tây y đủ kiểu, mà cũng chẳng thấy một tia hy vọng. Thế rồi trong lúc hai vợ chồng chú Hải từ bỏ hy vọng về việc có một đứa con, thì hạnh phúc bất ngờ lại đến với cô chú khi cô Hiền bất ngờ có thai. Hôm đấy. Cô Hiền đang lúi húi nấu cơm ở trong bếp, thì chú Hải mang về mấy con cá đưa cho vợ rồi nói: <cười> "Tôi vừa mua được mớ cá giết ngon lắm, mình đem kho với khế nha. Món này ăn thì tống c ơ m phải biết." Vừa đỡ lấy mớ cá từ tay chồng, cô Hiền cứ gặp bụng mà nôn, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Chú Hải thấy vậy, dội vàng chạy tới vỗ vỗ vào lưng cho vợ. Đúng lúc ấy, bà hàng xóm qua chơi. nhìn thấy cảnh này bà dội giả hỏi thế sao đấy sao mà cứ chống mông chống tý lên nôn thế kia hay là lại ăn uống linh tinh gì nên bây giờ mới miệng nôn thốc, thốc nôn tháo như vậy cô Hiền nhìn bà hàng xóm rồi nói với chất giọng t h è u thào à, em chả hiểu sao mấy hôm nay cứ ngửi thấy mùi tanh thì nôn nao hết cả người à trời đất ơi thế mà không biết hả cô có chữa rồi đó có phải là người mệt mỏi buồn ngủ không? Thế thèm ăn chua hay ăn ngọt hả? Ừ. Bác nói cái gì cơ? Vợ em có chữa hả? Theo kinh nghiệm đ ẻ 8 đứa con của tôi đó, thì như vậy là chữa rồi. Liệu liệu mà mang vợ chú lên trạm y tế khám xem sao đi. Mà này, khế sai thế, cho tôi xin vài quả n h a <cười> Bác ăn bao nhiêu c ó việc hái đi, đánh g ạ cây vậy cũng được. Mình. mau lên xe tôi đ ề o ra trạm xá khám, nhanh lên. tôi thề đó, phen này mình m à đ ẻ thì tôi sẽ làm c ổ đáy cả họ. bác ơi, bắt trông h ộ em cái nhà n h À, ờ cứ yên tâm chở cô ấy đi đi, nhà cửa tôi trông cho. đúng như dự đoán, cô Hiền có chữa, vợ chồng cô vui mừng lắm. nhất là sau 9 tháng mang thai, cô sinh ra được thằng cô súng. nhìn thằng bé khôi ngô tuấn tú, ai nấy đều vui mừng cho vợ chồng chú. ấy vậy mà hạnh phúc chẳng tài gan. giờ đây thằng bé đang đứng trước cửa tử, mà ai nấy đều bất lực. cô hiền thấy con ốm đau, thì cũng thương con đến héo hắt. người mẹ tiều tụy đi từng ngày, ai đấy không khỏi xót xa. cô chỉ ăn uống như thể cầm hơi, chứ chẳng còn thiết sống nữa. ai khuyên bảo cô cũng chẳng để lọt tai. cô cứ khóc suốt rồi kêu trời trách đất. chú hải cũng đau lòng không kém vợ. cũng phải thôi bố mẹ nào nhìn con mình đứt ruột đẻ ra đang nằm thoi thóp chờ t h ầ n chết tới rước đi mà không khỏi đau xót cho được nhưng vốn là một người đàn ông bản lĩnh chú cố nén mọi sự đau thương trong lòng để làm chỗ dựa cho vợ con chú biết trong lúc nước sôi lửa bỏng này nếu chú mà gục ngã thì lấy ai chăm sóc cho vợ con mình thằng sỏi nhìn thằng cu súng cũng chặt tuổi con mình hai thằng lại suốt ngày chơi với nhau nên hắn càng thấy sót xa. Hắn quay mặt đi, lau dội g i ọ t nước mắt vừa trào ra mà thì thầm: "Tội nghiệp thằng bé, đ ó mới có tí tuổi đ ầ u đã biết cái gì đâu, mà ông trời n ở h à n h hả nó như thế." Rồi cái gì đến cũng đến, thằng c u súng ra đi trong ngày giông mưa tầm tã, dường như ông trời cũng khóc thương vì sự ra đi của thằng bé. Chị Hiền thì như quá điên. chị cứ ôm lấy thân thể lạnh ngắt của con mà gào khóc thê thảm rồi chị hiền chạy đi cầm quả bóng mà thằng súng thích nhất đặt vào trong tay thằng bé chị nói trong tiếng nấc nghẹn ngào súng ơi bóng của con này đây là đồ chơi con thích nhất đó con cầm lấy đi <cười> chị hiền cứ dúi quả bóng vào tay nhỏ bé của con nhưng quả bóng lại rơi ra bàn tay nhỏ bé của thằng c u súng đã trắng bệt mềm nhũn chẳng còn chút hơi ấm nào của sự sống nhưng vì quá thương con chị hiền dường như chẳng thể chấp nhận được sự thật ấy nên vẫn cố gào thét hy vọng nó nghe thấy tiếng chị mà tỉnh dậy anh hải ôm lấy vợ nói trong nước mắt con mất rồi em em hãy để thằng bé ra đi thanh thản nói đến đây anh cũng bật khóc nức nở Vợ chồng anh cứ thế ôm nhau mà khóc mặt ánh mắt của mọi người đang nhìn mình một cách đầy thương xót sau khi bình tĩnh lại chú hải quyết định làm lễ an táng cho con chú sợ để lâu vợ mình không chịu đựng được nên lại hóa điên h ỏ n g chừng mất đi đứa con chú đã thấy đau xót lắm rồi chú không muốn người vợ thân yêu của mình cũng vì thế bỏ chú mà đi n h ư n tiện lão tân cũng đang ở đó hai vợ chồng nhà họ bèn nhờ lão bấm đ ộ n ngày giờ hạo quyệt cho thằng bé được an lành chú hải nói ngày sinh tháng đẻ và ngày giờ mất một cách cụ thể cho lão tân lão chăm chú nghe không sót một câu rồi đưa tay lên bấm bấm miệng lẩm bẩm cái gì đó một lát sau quay sang nói với chú hải tạm ờ sáng mai hạo quyệt đi cứ yên tâm sáng mai tôi sang sớm d ầ n g được bắt giúp cho em yên tâm rồi. Thế không có việc gì, thì cô chú lo liệu đi. Lão Tân và thằng Sỗi sau khi nói mấy lời động viên vợ chồng anh, thì cũng buồn bã đứng dậy ra về. Hai người này thường ngày v ố n g tính hay bông đùa, thấy mà hôm nay trên cả đoạn đường về, chẳng ai thèm nói với nhau câu nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng t ụ chung lại đều thương cảm cho gia đình nhà anh Hải chị Hiền. lão tân lắc đầu, vẻ mặt như in hằn nổi tiếc thương, rồi lão bỏ vào trong nhà, chưa kịp đặt mông xuống ghế, thì một tiếng gọi từ ngoài cổng giang lên. Bất tân ơi, bất tân, cái thằng bó mẹ này sao sang đây dò này n h ỉ Nhìn thằng sói hớt hải, mặt mũi mồ hôi túa ra như tắm, lão tân bèn hỏi: thấy mày giờ bị ma đuổi hả? À, còn hơn, còn hơn là ma ấy. cha s ư bố cái con quái thay, chả hiểu sao trước kia em lại có thể lấy n ó được chứ, đúng là thân trai 12 bến nước, mà bến nào cũng như là nước cống ấy. Thôi, em khuyên bác, không gì bằng độc lập tự do đâu. Miếng nào to thì mình t a chán, đừng có như em, miếng ngon á thì con nái s ệ nó chán trước. Em á, chỉ hấp nước xích. Lão tân nghe vậy ngỡ cổ lên trời cười nắc nẻ. Lão nhìn thằng sỏi rồi nói. <cười> cái con lần nãy nhà mày mới thấy thôi chứ như em thơm á yếu điệu thục nữ thì chỉ có chịu chồng thương con gọi già bảo d â n thôi nha d i <cười> ễ n là d i ễ n cả đấy chỉ là chưa lộ nguyên hình thôi chứ đ ầ n ba là những niềm đau nó tác đau đấm đau đá đau mà bác cho em lánh nạn một hôm nha đợi trời yên bế lặng đi cái con diều thao q u ả máu kia nó mất giận rồi em về chứ bây giờ mẹ em mò về á thì chỉ có thịt nát xương tan thôi. Thấy ở đây á, thì để tôi phóng đi một đoạn lòng già về s a o d ừ a má bố nói chứ. Hôm nay tự nhiên lại thấy thèm cái mùi thối thối. Nói đoạn lão phóng xe đi ra chợ để một mình thằng sỏi ngồi dưới nhà mà tự than thân trách phận. Chẳng bao lâu sau, lão đã đạp xe ra tới chợ. Lão phanh kít một phát trước sập thịt nhà mụ thơ lát, rồi v ê n mặt lên mà nói. mụ cắt cho tôi một mét lông già. mụ thơ đang ngồi ngáp rồi vì hàng quán ấy ẩm, nghe tiếng người nói, mụ nhìn lão tân lập tức cười ngót cả mồm, để lộ ra hàm răng vàng k h è mụ cất tiếng đ o a n đã. ôi <cười> bắt t â n đấy hả, lâu lắm mới thấy bắt m u a hàng cho em đó. lão tân nhận ra ánh mắt tình tứ của mụ thơ lát dành cho mình, thì hơi chột dạ. theo phản xạ, lão khẽ lùi người lại rồi dục. thôi cắt nhanh đi nhanh nhanh lên mà cho cái đoạn nào nó thối thối vào s a o vừa nó mới ngon đi đâu mà phải d ộ i lâu lắm mới thấy bác ghé qua quán em nói v ớ m bà câu chuyện đá thôi m ũ cắt nhanh lên không là tôi đổi ý đi sang hàng khác đấy mụ thờ thấy lão có vẻ c á o thì cũng cầm lấy con dao tay vừa cắt l ò n g vừa nhìn lão tân âu yếm mà nói <cười> bác thân dạo này cứ trẻ ra thế nào nhìn ngọt thế, <cười> thế tôi bắt ở nhà em nha, em sang chơi. thân thiết vậy mà m u a sang nhà tôi, m i ễ n tiếp khách nha, chó nhà tôi dữ lắm, cứ lẫn lẫn sang đấy, nó đớp cho q u è chân, thì đừng có nói là tôi không báo trước. sao cũng sao mà bác cứ phủ p h à n với em như vậy nhỉ? Cần cần nhanh lên, không là tôi đi h à n g khác bây giờ. c ô bác đây nè, nể bắt lắm. em mới cắt cho cái đoạn lòng thối nhất rồi đấy. Nếu thay đổi, ở em một tiếng nha. <cười> em lúc nào cũng sẵn sàng sang nhà bác. Ô, người đâu mà yêu thế chứ? Lúc c á o mà cũng dễ thương nữa cơ. <cười> Thấy anh tân về n h é Lão dội vàng nhảy lên xe đạp, đạp đi mất d à n g Cứ như thế, lão sợ chậm chân một chút. Cái mụ kia sẽ ăn thịt lão mất. v ừ a cong mông lên đạp. lão vừa lầm bầm mà bố cái con mụ thờ l ắ c ông không phải là thằng dễ giải ăn tạp đâu nha vậy là hôm đó lão tân và thằng sỏi có một bữa ăn uống no say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì hai người một chó ngồi ở giữa sân bàn về cái sự đời bạc bẽo chốc c h ó c con dế t lại sủa lên một tiếng như thể nó cũng cảm thông được với thân phận đàn ông 12 bến nước của thằng sỏi Sáng sớm khi mặt trời ló mặt, lão tân đã sang nhà chú Hải. Từ xa đã nghe tiếng kèn trống ảo não giang lên và tiếng khóc n h ư xé giải của cô Hiền, làm cho lão cũng thấy khóe mắt mình cay cay. Cô Hiền giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn. Nhìn cô Tiểu t ụ y đến nổi xót xa, cô cứ phụ phục dẫu đ n m đ ố p vào chiếc quan tài, rồi gọi với giọng yếu ớt. Kể từ khi thằng súng mất, cô chưa ăn lấy một miếng cháo. ai khuyên can, cô cứ lại gào khóc. Những tiếng đất ngẹn như c ứ nát tim gan của mọi người chứng kiến. Họ sót thằng súng một, thì họ nhìn cô hiền như này, họ lại t h ư ơ n g lấy mười. Họ hàng làng xóm ai nấy đều không cầm được nước mắt. Người nào người nấy mắt đỏ hoe. Bỗng có một thằng bé hồn nhiên nói với mẹ nó: mẹ ơi, sao bạn s ố n g ngủ lâu vậy? Mẹ gọi bạn thức dậy chơi với con đi. lời nói trẻ con như muối xác vào vết thương đang rỉ máu của cô h i ệ n làm cô càng đập b ồ m b ộ p vào chiếc quan tài của con mà khóc to hơn. Chị h i ệ n lúc này như muốn chết theo con trai để không phải chịu đựng những dày dò về tinh thần. Rồi giờ khác mà không ai mong đợi cũng tới. Chiếc xe tang chậm rãi đi trong mưa. Một đoàn người lầm lũi, khuôn mặt hết sức đau buồn. Nước mưa hòa cùng nước mắt. xen lẫn tiếng gào khóc thê lương cứ thế đi về phía bãi tha ma cuối làng chiếc huyệt vừa đủ cho chiếc quan tài của thằng súng đã được đào sẵn giờ đây nước ngập đến nửa huyệt rồi lão tân nhìn xuống cái huyệt ngập đầy nước mà lắc đầu rồi quát lớn mấy thằng thanh niên to khỏe hết đâu hết rồi nhảy xuống cầm mấy cái xô mút hết nước ra qua giờ l à n h á thì chúng mày chết với ông mấy thằng thanh niên thấy thái độ hùng hổ của lão tân cũng dội vàng sắn quần nhảy xuống dưới q u y ệ t mút nước đổ ra ngoài khổ quá chết rồi cũng khổ nữa đã chết v i à u g i u xấu mà trời lại chả thương lão tân đứng lẩm bẩm một hồi như thương tiếc cho sự ra đi quá sớm của thằng c u súng rồi lão lại chỉ tay quát mấy thằng thanh niên đang đứng mút nước nhanh nhanh cái tay lên thằng nào cũng to như con trâu mộng vậy mà làm á cứ y a y a thế này thì lấy đất nào à, được vợ? nghe lão tần chê, thì một thằng đứng lên, tay đang đỡ lấy xô nước của thằng dưới huyệt, đi ngấn đầu nhìn lão rồi nói: bắt tần năm nay cũng sắp sĩ năm mươi mùa khoai, mà vẫn còn chưa chịu lấy vợ, thì bọn cháu d i ỗ v à n g lắm gì? nghe thằng n h ả i r a n h đá xoáy mình, lão tần giận lắm. bình thường lão cũng chẳng vừa đâu, nhưng hôm nay là đám tang, nên lão cố nén cục tức lại, nhưng nhất định lão chẳng tha cho cái thằng bỏ mẹ kia. nào nhanh lên, đến giờ hạ h u ệ t rồi. lão đứng chỉ đạo đội khiên quan tài để hạ xuống h u ệ t còn chị Hiền cứ bấu g i u vào, kéo cái áo quan lại. mấy người họ hàng phải chạy tới gỡ chị ra mà không được. ai cũng thắc mắc, không hiểu tại sao lúc này chị lại khỏe đến như vậy. thôi, mình để con ă n nghỉ đi, kéo t r ễ giờ lạnh, còn sống k h ủ n g thác thiên. cũng hiểu cho tấm lòng của vợ chồng mình mà mong rằng sau này thằng bé lại được đầu thai làm con của chúng ta anh hải rưng rưng nước mắt khuyên vợ chị hiền không nói quay lại ôm chồng khóc nức nở nhìn vợ chồng anh chị ôm nhau mà khóc rưng rức ánh mắt đau đớn nhìn chiếc quan tài trong đó chứa thân xác con mình đang được đưa xuống huyệt ai nấy không khỏi chạnh lòng những giọt nước mưa lạnh ngắt giờ đây cũng chẳng lạnh bằng lòng dạ của vợ chồng anh chị. Anh Hải phải gồng hết sức mình để đỡ lấy người vợ, nhưng lúc nào cũng trượt ngã. Từng nắm đất hất xuống huyệt, như mang theo cả nỗi đau của người làm cha mẹ. Một bác hàng xóm lâu dội nước mắt rồi lên tiếng: "Chả biết rồi bài đây, vợ chồng cô hiền với chú Hải sống sao? Mãi mới được đứa con nhỏ, cho cửa nhà đỡ hiu quạnh." mà trời bắt tội thằng bé đi sớm thế thì số nó ngắn d ậ y biết làm sao bây giờ mong trời thương á để cô hiện có thêm đứa nữa những tiếng rì rào g i n g lên xen lẫn tiếng mưa tiếng khóc trời mưa nên m á y nén nhàn g cứ châm lên lại bị tắt ngấm anh hải phải đứng lấy cái áo tơi mà che cho mấy cây hương không khỏi bị ướt còn mình thì đứng dầm mưa khi chiếc quan tài của thằng c u súng đã nằm yên dưới ba tấc đất, thì cả đoàn người lầm l ũ i ra về, bỏ lại sau lưng ngôi mộ mới đắp và khung cảnh lạnh lẽo âm u của nghĩa địa. Ngay trong đêm đó, có bóng hai người đang từ từ tiến về phía nghĩa địa của làng. Đêm n a y không trăng, một màn đêm đen đặc bao trùm lên khắp khu nghĩa địa l à n g vọng. Có mấy con đom đóm cứ bay lặp lẹ, nhìn cứ như mấy con mắt. thỉnh thoảng lại sáng rực giữa trời đêm. giữa không gian u tối đó, có con mèo hoang đang nấp ở xó sảnh nào của nghĩa trang, bỗng kêu lên những tiếng đầy ghê rợn, giống như tiếng trẻ con khóc. ở quanh những chiếc huyệt mới đào còn ngập nước, lũ cốc gọi b ạ n tình cứ phồng mang trận mắt kêu lên những tiếng òp òp, làm cho khung cảnh nơi này càng trở nên quái dị. trong màn đêm, bóng hai người đó đang lén lút. tiến về phía ngôi mộ mới đắp của thằng c u súng, trên tay họ còn cầm theo cả cuốc s ả n Khi hai người đó vừa mò mẫm tới được chỗ ngôi mộ mới đắp, thì cũng là lúc giông gió lại nổi lên, những ánh chớp l ậ p lòe cứ chốc chốc. lại xé rách bầu trời, vô tình giúp cho hai người kia nhìn rõ mọi thứ xung quanh mà ra tay thuận lợi hơn. Họ quay sang nhìn nhau, như để động viên tinh thần đối phương, rồi bắt đầu ra sức đào những lớp đất lên. Trời bắt đầu mưa, những tia chớp đi đùng xuất hiện thường xuyên hơn, phản chiếu gương mặt của hai người đó. Mặt mỗi ai cũng tái mét đi, d ì lạnh và mệt. nhưng họ vẫn ra sức đào sới mà không chịu ngừng n g h ỉ lấy một g i â y thỉnh thoảng lẫn trong tiếng mưa gió là tiếng nói em m ệ t thì nghĩ một lát đi để anh đào cho không em không bệt đâu chúng mình phải nhanh tay lên không thì không kịp nữa đâu vậy là hai người kia lại ra sức đào nhanh hơn thì ra đó không ai khác mà chính là vợ chồng nhà Hải Hiền khi chiếc s ẻ n kêu cạch một tiếng chú Hải m ừ n rỡ reo lên c h ạ đến quan t ạ i rồi em ơi, khổ thân con tuổi qua, bởi do thế này, mà n g con phải nằm một mình dưới sau b à t ấ t đất, nhưng con yên tâm đi, dù có phải đánh đổi cả tính mạng này, thì bố mẹ cũng sẽ cứu lấy con. Sau khi gạt hết đất ra, chú Hải dùng xà beng c ậ y chiếc nắp áo quan lên, sau mấy lần cố gắng, thì cuối cùng nắp áo quan cũng bật ra, mùi tử thi bốc ra ngay ngáy. sộc thẳng vào mũi vợ chồng nhà họ. Hai người cũng chẳng phải là người quá bạo dạn. Bình thường có giác dạng thì chắc cũng chẳng dám đêm hôm mò mẫm ra ngoài nghĩa địa làm gì. Chưa kể đêm nay lại là một đêm mưa gió tối trời, lại phải bật nắp quan tài để lấy xác chết ra ngoài. Nhưng có lẽ vì tình thương vô hạn với đứa con giáng số đã giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Họ đang phải chạy đua với thời gian. để chấp lấy một tia hy vọng nhỏ n h o i có thể hồi sinh được đứa con trai bé bỏng tội nghiệp của mình. Sau khi đưa cái xác ra khỏi quan tài, chú Hải lấy chiếu cùng áo mưa cuốn kín h cái xác của thằng cô súng lại, rồi vợ chồng họ nhanh chóng l ấ p ngôi mộ lại như cũ. Cơn mưa khá lớn, vô tình giúp hai người xóa sạch mọi dấu vết của cuộc đau bới khi nãy. Ngày mai nếu có ai vô tình đi qua đây. thì chắc chắn cũng chẳng thể nào nhận ra ngôi mộ đã bị đào lên và lấy đi cái xác của thằng bé bóng dáng hai người kéo chiếc xe bò chở cái xác đi dội dạng trong đêm mưa rồi dần dần mất dạng trong màn đêm vợ chồng chú Hải kéo xe đi xuyên đêm sau mấy tiếng đồng hồ đến độ hai bàn chân đã mỏi nhừ nơi họ hướng đến chính là một ngôi nhà nhỏ nằm tại một khu vực heo hút xa khu dân cư đó không phải ai khác mà chính là nhà của ông bảy cục chú ruột của cô Hiền. Ông bảy cục trước kia là một thầy pháp cao tay ấn, nhưng do một lần bỏ bùa bị phản lại, đến độ mất một chân, thì từ đó ông bỏ nghiệp thầy pháp, lui về ở ẩn. Mọi người xung quanh thấy ông bị cụt chân, nên mới đặt cho ông cái tên gọi là ông bảy cục. Chú bảy ơi, mở cửa cho con với. Ông bảy đang nằm ngủ. bỗng giật thót mình khi nhận ra tiếng gọi bên ngoài là của vợ chồng đứa cháu gái ông dội vàng ngồi dậy lúng u cuốn s ỏ dép rồi đi ra mở cửa mặc dù biết cháu gái đến tìm mình giữa đêm hôm thì chắc chắn là có chuyện gì gấp nhưng không giấu được tò mò ông hỏi lại vợ chồng chú n g mày có chuyện gì nửa đêm nửa hôm đến tìm chú vậy thế t h ằ n súng ở nhà ai trong thôi đi vào nhanh lên Anh Hải quay ra xe bò, bê cái xác của con trai được bọc trong chiếc chiếu, rồi đặt ngay ngắn ở giữa nhà. Cái, cái, cái gì đây? Không trả lời chú, cả hai vợ chồng cứ thế quỳ mọp xuống trước mặt ông bảy, rồi nói trong nước mắt: "Chú ơi, thằng súng nó chết rồi, chú ơi." <cười> Từ khi nhìn thấy cái xác của thằng c u súng nằm trên đất, Ông bảy đã biết được sự việc, nhưng khi nghe chính miệng vợ chồng đứa cháu gái nói ra, thì ông không khỏi bất ngờ. Chuyện này đến với ông quá đột ngột. Ông lão đảo như suýt ngã. Ông dịnh vào ghế rồi ngồi xuống, đôi mắt lúc này đã nhòe đi. Chúng mày nói gì? Thằng súng, thằng súng đó chết rồi sao? Ông bảy lúc này như chết lặng. Khi vợ chồng chú Hải gật đầu xác nhận. ông cũng nghe cô Hiền nói thằng súng bị bệnh, nhưng không biết là bệnh nó nặng đến nỗi phải ra đi sớm như vậy. Ông như hiểu được ý định của cháu gái khi mang xác của thằng cô súng đến đây, nhưng ông vẫn hỏi: Do c h ồ n g chúng mày mang xác thằng nhỏ đến đây làm gì? Sao không c h ô n g cất thằng bé đi? Chú ơi, cháu biết chỉ có chú mới làm được việc này. Chú c ũ còn cháu v ớ i chú c ứ u đ à n súng đi, không có đó cháu không sống nổi. <cười> rồi tất cả những đau khổ trong lòng của chị Hiền bật ra ngoài theo tiếng khóc nức nở. ông bảy cục nhìn đứa cháu gái yêu quý trong bộ dạng đau khổ như vậy thì cũng không khỏi xót xa. ông khẽ thở dài. nó chết rồi làm sao mà cứu được nữa hả con? không, con biết chú làm được mà. hồi bé, chính mắt con đã nhìn thấy chú từng làm như vậy một lần. <cười> Quay trở lại thời gian sáng nay, lúc trông cất thằng s ố n g xong, chị hiền về nhà, rồi tự giam mình trong căn buồng nhỏ. Chị nằm đó, đôi mắt nhìn vô định trong không gian tối tăm, nhớ lại k h o ả n g thời gian hạnh phúc khi ở bên cạnh con, mà chị chẳng ngăn được giọt nước mắt rơi. rồi một dòng ký ức ngày xưa vô tình chạy ngang trong suy nghĩ của chị, dự thể nó là tiềm thức chỉ đợi ngày thức tỉnh. chuyện là ngày đó chị Hiền mới là cô bé khoảng 10 tuổi. một hôm Hiền vô tình thấy được một sự việc khiến cô bé vừa cảm thấy sợ hãi, xen lẫn tò mò. Hiền à, đi chơi đi con nha, không có được bước chân vào buồn của chú đâu đấy. tiếng chú bảy dặn dò cô Hiền. mỗi khi chú làm việc, Hiền chẳng biết chú bảy làm gì, chỉ biết chú thường vào một căn buồn, có khi một mình, có khi thì cùng với khách của chú. Hiền chỉ biết căn buồn đó là nơi mà chú bảy cấm mình tuyệt đối không được phép lại gần. Nhưng hôm đó, một đôi vợ chồng đến nhà chú bảy còn mang theo một đứa bé trai và đ i p vào căn buồn đó. Hiền rất tò mò. cô nghĩ tại sao bạn kia lại ngủ lâu đến như vậy và tại sao bạn ấy lại được vào căn buồn mà chú bảy cấm cô không được bước vào vì quá tò mò nên hiền lén l ú c nhìn qua khe cửa đang hé mở để theo dõi bên trong họ đang làm gì trong phòng giang l ê n tiếng trao đổi của chú bảy và những vị khách kia xin thầy giúp cho vợ chồng tôi không thể sống thiếu thần bé được thằng bé c h ế t được bao lâu rồi? Dạ được 20 tiếng rồi. Hai người suy nghĩ cho kỹ đi. Như này là làm trái với thiền định và cũng chẳng mang lại kết quả lâu dài đâu. Hơn nữa sẽ có rất nhiều hệ lụy về sau mà tôi không thể lượng trước được. Dạ xin thầy, thầy làm ơn cứu cho. Bài s a o có xảy ra hậu quả gì vợ chồng con cũng xin gánh chịu hết, không dám oán trách thầy đũa lời. ông bảy thở dài rồi gật đầu. Lúc đó Hiền mới biết được cậu bé kia đã chết và bố mẹ cậu ta đang nhờ chú bảy của mình giúp đỡ chuyện gì đó. Lúc đó Hiền đủ hiểu rằng chết là như thế nào. Hiền quay người bước đi một cách nhẹ nhàng. Một lúc lâu, nó thấy vợ chồng nhà kia ra về, nhưng cậu bé kia thì vẫn ở lại trong căn buồn đó. Ông bảy nhận thấy ánh mắt tò mò của cháu gái. chú liền giận dò, nhớ lời chú giận đây, cấm không được bé mảng đến căn phòng kia, cháu mà trái lời, chú đánh nát mộng đấy. Trước thái độ nghiêm nghị của chú, Hiền cũng gật đầu vâng dạ. thế nhưng sự tò mò của một đứa trẻ vẫn lớn hơn lời cảnh báo của chú. Hiền vẫn lén lút nhìn trộm vào căn phòng bí mật kia mỗi khi chú đang chăm chú làm việc bên trong. rồi cho đến một hôm Như thường lệ chú bảy đi vắng nó lại lén hé cửa mà nhìn vào nhưng hôm nay nó ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi khi cánh cửa vừa hé nó thấy bé trai kia đang đứng giữa nhà rồi từ từ quay lại nhìn nó và nhất là cái ánh mắt của thằng bé kia đỏ lòng hiền sợ hãi dội khép cánh cửa lại rồi chạy như bay ra bên ngoài tối hôm đó bố mẹ của cậu bé kia tới nhà và mang nó đi ngay trong đêm. Dường thể họ không muốn ai biết đến sự việc này. Tiếng gọi của chồng kéo cô Hiền về thực tại. Cô nhìn chồng với gương mặt tươi tỉnh, Như mới tìm được phép màu. Mình ơi, có cách cứu thật sống rồi. Rồi cô kể lại cho chồng nghe những sự việc mà chị từng chứng kiến nhiều năm về trước. Chú Hải không tin đây là sự thật, cho rằng vì vợ quá thương tiếc con nên mới như vậy. nhưng hiền ra rất gian n à i chồng em c ậ u xin anh đó nghe em một lần đi biết đâu chúng ta lại có cơ hội được sống với con thì một lần nữa còn nếu như không thành công thì em sẽ cố gắng sống và vượt qua nỗi đau này một phần vì chiều lòng vợ một phần cũng hy vọng được nhìn thấy con trai một lần nên chú hải gật đầu đồng ý vậy là ngay trong đêm đó hai vợ chồng quyết định đào xác thằng cô súng lên và mang đến nhờ chú bảy giúp. Nhưng họ không ngờ rằng chính sự yêu thương mù quáng đó mà lại là khởi nguồn của biết bao tai ương chết chóc sẽ giáng xuống cái làng i ọ n g nhỏ bé. Ông bảy nhìn đứa cháu gái mà mình nhất m ự c yêu thương đang quỳ m ọ p dưới chân mình g i a n này mà không khỏi xót xa. Bố mẹ hiền qua đời khi cô mới lên 3 tuổi. d à hiền được một tay ông bảy nuôi dạy tới khi khôn lớn, nay thấy cháu gái đau khổ như vậy, một người làm chú như ông bảy, sao khỏi xót xa? Dừng suy nghĩ đắn đo một hồi, ông bảy v â n đành phải xua tay từ chối. Không được đâu cháu à, chú biết các cháu mất đi đứa con mà mình đứt ruột đ ẻ ra, thì đau xót lắm chứ. Nhưng sâu phận nó đã ăn bài như thế rồi. hai đứa bạn thằng bé vậy h ô n cất tử tế đi cái l ạ i s ấ u trời thường sẽ không d h â n lấy kết cục tốt đẹp đâu chú thường còn g i nếu không cô thằng bé c ậ n không sống nổi đâu chú ơi chú chú ơi hiền cứ ôm lấy chân chú mình mà không ngừng gào khóc thảm thiết cực chẳng đã ông bảy đành gật đầu. Hiền khẽ nở nụ cười, m à nước mắt vẫn rơi. Vậy là họ để con lại ở nhà ông bảy, rồi nhanh chóng r a về ngay trong đêm. Khi vợ chồng người cháu đó ra về, ông bảy nhanh chóng đóng cửa lại, rồi chuẩn bị cho công cuộc làm phép. căn phòng nhỏ được ông bày biện không biết bao nhiêu, nào là bát hương, đèn cầy và các loại dược liệu. Thằng súng được ông bảy tắm rửa lại bằng rượu gần một lượt. rồi sau đó dùng khăn khô lau sạch sẽ và tắm lại bằng một thứ nước thơm bí truyền mà ông đã b ạ o chế từ lâu. xong xuôi đầu đó ông đặt nó nằm chính giữa một vòng tròn xung quanh được xếp bằng những ngọn nến. ông bảy ngồi xếp bằng, tay bắt ấn, rồi gọi h ồ n thằng súng về nhập lại thân xác. sau khoảng nửa tuần hơn cả căn phòng bỗng trở nên lạnh buốt. rồi giữa hư không. xuất hiện một làn sương khói mỏng, từ từ nhập vào người thằng cô súng. Ông bảy khẽ mỉm cười khi bước đầu đã thành công. Hồn diết của thằng nhỏ đã được ông gọi về nhập lại thân xác. Sau đó ông bảy dùng chu sa bỏ vào thất khiếu của thằng súng để giam giữ linh hồn nó lại trong thể xác. Sau lại dùng chu sa hòa lẫn máu của mình để vẽ lên sau lưng thằng súng một đạo bùa. cuối cùng ông dùng c h u sa chấm lên giữa trán thằng bé một dấu chấm màu đỏ nhưng có lẽ do quá tập trung và m ấ t nhiều sức lực nên mặc dù căn phòng vẫn còn lạnh buốt như ở giữa đêm đông thế mà trên khuôn mặt ông bảy lúc này mồ hôi vẫn đang thi nhau chảy xuống rồng rồng mái tóc trên đầu cũng đã đếm thêm nhiều sợi bạc ông nhìn thằng cu súng đang nằm giữa nhà bằng ánh mắt buồn bã rồi thở dài cứ như vậy, hàng ngày ông đọc chú ngữ để luyện thi thể thẳng súng trong suốt 49 n ngày đêm liên tục. vợ chồng chú hải từ sau cái đêm mang thi thể của cô súng đến nhờ ông bảy hồi sinh cho con, thì cũng không khỏi hồi hộp lo lắng. nhưng hơn ai hết, cô hiền biết rõ khả năng của chú mình nên vẫn mang một niềm hy vọng rất lớn. chú hải luôn ở bên động viên vợ, nên tinh thần cô hiền cũng khá hơn rất nhiều so với lúc thằng súng vừa mới mất để che mắt dân làng hàng ngày vợ chồng họ vẫn cúng cơm cho thằng súng như bình thường không những thế hiền còn thường xuyên lên chùa tụng kinh lễ phật một phần để che mắt mọi người phần để dơi đi những lo lắng muộn phiền trong lòng nhưng sâu thẳm trong tâm trí của mình cũng muốn lên chùa là để cầu xin đức phật từ bi p h ù hộ cho ông bảy thành công trong việc hồi sinh thằng cô súng. Thời gian thấm thoát thời đưa, hôm nay đã là ngày thứ 49 c ủ a thằng bé. Cô Hiền và chú Hải cũng làm mâm cơm cúng cho con theo đúng phong tục. thế nhưng đâu có ai biết được. từ mấy hôm nay, cô đã thấy nôn nao trong lòng. vậy đêm nay cũng là lúc ông bảy hoàn thành công việc hồi sinh cho thằng cô súng. người mẹ mê m u ộ i kia trông ngóng đến khoảnh khắc. trượt ôm đứa con trai yêu quý vào trong lòng. Tối hôm đó, sau khi dân làng tắt hết đèn điện đi ngủ, thì vợ chồng họ nhẹ nhàng đóng cửa rồi lẻn ra ngoài. Đích đến của vợ chồng họ không phải chỗ nào khác, mà chính là căn nhà nhỏ của người chú. Nhà ông bảy nằm tách biệt, xa hẳn khu dân cư, giống dĩ nơi đây đã ít người qua lại. Khi màn đêm buông xuống. lại càng thêm d á n vẻ cô liêu. Khi trời vừa tắt nắng, lũ ếch nhái cất tiếng gọi b ạ n tình trăm trang khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi tới, làm những tán lá cây gian đường da vào nhau xào xạc, khiến cho không gian càng thêm phần u tịch. Chú Hải thì thầm vào tai vợ: à, "Phải nói là anh phục cho bảy sắc đất của mình. Dù bước chân tới đây, anh cũng có cảm giác âm ru rần r ợ n như ngoài nghĩa địa." thế mà bao nhiêu năm nay chú vẫn sống một mình ở đây được nếu không phải đang lén lúc nhờ giả chú ấy thì á có dắt dạng anh cũng chẳng dám mò tới chỗ này lúc nửa đêm đâu thế mình quên chú ấy là ai hả mà quỷ thấy chú còn phải chạy không chú đánh cho t a n hồn đất vách ra <cười> mình nói đúng lắm đó chú ấy là thầy pháp <cười> thì sao về ma quỷ nữa thôi vợ chồng mình đi n h a n h lên đi một lát sau cả hai người đã đứng trước cửa căn nhà nhỏ của ông bảy, tim người nào cũng đập thình thịch trong lòng ngực. hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, c u hiền gõ tay lên cánh cửa. một lát sau ông bảy đi ra, cả hai vợ chồng họ đều không khỏi kinh ngạc khi thấy chú như già đi hàng chục tuổi, mái tóc qua râm ngày nào đã bạc trắng, trên mặt xuất hiện đầy những nếp nhăn và lộ rõ vẻ mệt mỏi. d ợ chồng hiền nhanh chóng đi vào ông bảy nhanh tay khép chặt cánh cửa lại n h ư sợ ai đó vô tình đi qua chứng kiến được những gì bên trong chú công việc thế nào rồi à liều tận súng không để cô hiền nói hết câu ông bảy đưa tay ra hiệu cô cháu gái của mình giữ yên lặng hiểu ý cô không nói nữa chờ đợi câu trả lời từ phía chú mình ông bảy tập t ỉ n h đi vào căn buồn mà ông tu luyện rồi vắt thẳng cô súng đi ra. vừa nhìn thấy con trai bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, cô Hiền không khỏi bị kích động, s í ý t nữa hét lên vì sung sướng. m a i mà lúc đó chú Hải nhanh tay b ị t h miệng vợ mình lại. sau giây phút ngỡ ngàng, cô lao tới ôm c h ầ m lấy con trai, bật khóc nức nở. vừa ôm con trong lòng, cô vừa xoa nắng khắp người nó, như muốn xem cơ thể nó có bị tổn thương không. may mắn làm sao dưới bàn tay tài tình của ông bảy thằng c u súng vẫn còn giữ nguyên được hình dạng như khi còn sống chỉ có điều da dẻ thằng bé hơi tái xám chứ không được căng mịn tươi sáng như những đứa trẻ con bình thường khác hai mắt của nó không còn đen lấy mà nhìn hơi dại dại chú hải cũng vui chẳng kém vợ lao đến bên cạnh thằng bé ôm chặt nó vào lòng t h ế n h ư n g trái ngược với sự vui mừng của vợ chồng chú thằng cô súng vẫn cứ đứng trơ ra n h ư phỏng, gương mặt nó không biểu hiện một chút cảm xúc gì. Linh tính c ủ a một người mẹ giúp cô Hiền cũng nhận ra sự khác biệt, nên chỉ ngước đôi mắt ngấn lệ mà hỏi chú mình: chú sao nhìn thấy vợ chồng cháu, thằng bé không bộc lộ cảm xúc gì hết vậy? Hay là nó còn giận chúng cháu suốt thời gian qua, không thể thầm nó? Ê, cháu phải biết là thằng bé nó chết rồi. chú cố hết sức cũng chỉ giữ được cho thân xác nó không bị tàn rửa theo quy luật thông thường thôi hai vợ chồng cháu cũng đừng có hy vọng q u á nói đoạn khuôn mặt ông bảy trùng xuống dù có bao nhiêu điều trăn trở nghe câu trả lời ông vợ chồng chị Hiền đành phải chấp nhận sự thật phủ phàn này nhưng dù sao giữ lại được thân xác thẳng súng đã là một kỳ tích rồi Vợ chồng cô chẳng còn mong ước gì hơn cả hai vợ chồng chị buông con ra rồi quỳ xuống chân ông bảy nói lời cảm ơn hai vợ chồng chúng mày đưa thằng nhỏ về đi đừng nói chỉ đến chuyện ân huệ mà thêm khách sau nghe kỹ ta dặn nè thằng nhỏ bây giờ đã không còn là một đứa trẻ bình thường nó là dạng cường thì nó chỉ có thể sống trong bóng tối không được tiếp xúc với ánh mặt trời và còn nữa những đồ ăn thông thường nó không thể ăn được nó chỉ có thể ăn được đồ sống và máu tươi thôi còn một chuyện nữa đó không được làm dụng việc cho thằng bé ăn quá nhiều máu động vật tuy rằng việc ấy sẽ khiến nó nhanh nhẹn hơn điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ tự tìm đến nhân sinh vật sống để hút máu, rồi đến một ngày nào đó nó sẽ tìm đến máu người. Ta sợ rằng nếu chuyện đó xảy ra, ngài cả b ả n thân ta cũng không thể nào khống chế được nó đâu. Thôi m u ộ n rồi, giao t r o n g chúng mày đưa thằng nhỏ về đi. Nếu có chuyện gì bất thường phải đến báo cho ta biết ngài đó. v ợ chồng nhà nọ chăm chú lắng nghe từng lời căn dặn của ông, rồi nhanh chóng dắt thằng cô súng ra về. Ông bảy nhìn theo bóng dáng ba người họ mà thở dài trăn trở. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác đây là việc làm d à i dột nhất trong cuộc đời làm thầy pháp của mình. Hy vọng những lo lắng mấy lâu nay của mình sẽ không xảy ra. rồi ông lặng lẽ đi vào nhà, đóng chặt cửa lại. Trước khi đón thằng cô súng về, vợ chồng chú Hải đã chuẩn bị sẵn một căn buồng nhỏ dành cho nó. Họ cũng đã nhờ người sửa sang lại chu đáo, cẩn thận hơn, còn cho bịch lại cả ô cửa sổ và những lỗ thoáng xung quanh. Ai có hỏi, anh bảo căn phòng đó để làm nhà kho, và họ muốn bịch kín lại. để tránh chuột bọ từ ngoài vườn c h u i vào cắn thóc lúa quần áo. Nghe câu trả lời hợp lý của chú Hải, ai cũng gật đầu cho là có lý. Khi ba người họ quay trở về tới làng vọng, thì cũng đã quá nửa đêm. Tất cả dân làng đều đã đi ngủ hết, nên sự xuất hiện trở lại của thằng c u súng không bị ai phát hiện. Sau khi sắp xếp cho c u súng chú đáo. thì cũng là lúc đàn gà trong làng thi nhau cất lên những tiếng gái báo hiệu một ngày mới đến. vợ chồng chú Hải dẫn nhau về phòng của mình. do quá mệt mỏi sau một đêm dài, hai vợ chồng vừa đặt mình xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà họ có được kể từ ngày cô súng bị ốm rồi dĩnh diễn rời xa trần thế. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa chiếu qua ô cửa sổ, cô Hiền giật mình tỉnh dậy. Giật đầu tiên cô làm là chạy ngay sang phòng thằng cô súng. Cánh cửa vừa mở ra, thì thằng cô súng nó bật dậy, sợ hãi nép vào góc phòng để tránh ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Cô Hiền lập tức hiểu ra vấn đề, vội đưa tay khép chặt cánh cửa lại. Căn buồn trở nên tối om. Cô châm ngọn đèn dầu lên cho sáng. dưới ánh đèn yếu ớt người mẹ ấy chậm chậm tiến lại phía chỗ thằng súng cô ôm chặt con vào lòng thủ thỉ con yêu của mẹ đừng có sợ mẹ sẽ không để ai làm tổn thương đến con đâu cầu hiền cứ thấy ôm c â u súng trong lòng bất chợt từ cổ họng nó vang lên những tiếng nói đất q u ả n là nó đói cầu hiền nghe những tiếng nói có phần gượng gạo của thằng bé phát ra mà vui mừng đến chảy cả nước mắt. đã lâu lắm rồi chị không được nghe giọng của nó. cô ôm chặt con vào lòng dỗ dành. con yêu của mẹ đói hả? <cười> con ngoan, con đợi mẹ một tí, để mẹ ra chợ mua thịt về cho con ăn n h a nói rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy trở ra bên ngoài, không quên khép chặt cánh cửa lại. vừa ra đến nhà ngoài, cô thấy chồng cũng vừa bước ra khỏi bộ ngủ. cô lao đến chỗ chồng thì thầm, mình ơi, con nói vừa nói được đó, nó kiều đói. chú hải nghe vợ nói như không tin vào những gì mình vừa nghe, chú há hốc miệng ra nhìn c h ầ m c h ầ m vào mắt vợ, như muốn xác nhận lại. em nói thật đi, bây giờ em ra chợ mua ít thịt cho con, mình trong nhà nhé. nói rồi cô hiền vui vẻ bước đi ra cửa, nhưng vừa đi được mấy bước, cô đã quay ngược lại. con nó còn yếu lắm, giờ nhìn thấy chút ánh sáng là nó sợ đó. mình có giàu thăm con thì nhẹ nhàng, n h i đóng kính cửa nha. chú hải khe gật đầu. lúc này cô hiền mới an tâm đi chợ. giàu quá hạnh phúc khi được ôm ấp con trai vào trong lòng. cô hiền cứ mãi miết đạp xe đi băng băng, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao mua được một miếng thịt sống thật nhanh mang về cho con trai ăn. g i à bất cẩn đến khúc cua ở giữa làng. thì có một người vợ ở trong ngõ chạy ra, loạn chọn mất tay lái, cô Hiền ngã lăn quay ra giữa đường, vừa lầm c ơ m bò dậy, nghe thấy tiếng bước chân thình thịch, rồi tiếng đàn bà chửi t h e t h é ông có giỏi thì cứ chạy đi, trưa nay đừng có i á c mặt về cái nhà này, mà hóc cơm nữa n h a Nhìn ra thì cô Hiền thấy bóng dáng thằng s ổ i đàn bà chân bốn cẳng chạy phía trước, còn lành vợ nó đang chắp tay d u hông, rỉa r ó i phía sau lưng. sau khi chửi chồng chán, lành bước tới chỗ cô Hiền nói: để bác xem, có ai khổ như cái thân em không cơ chứ? Chồng với cả con, suốt ngày chỉ dục vợ đẻ, đẻ cho lắm vào, vậy mà đến việc rửa đít cho con cũng không lên hồn nữa. Ai đòi lão rửa đít cho thằng cô tí n h à em? m à khi nãy em bế lên, trời ơi, trời ơi, c ứ c nó vẫn còn da nhát ở dưới hắn ấy. Bác bảo có thể đ i ề n không c h ị u chứ? Cô Hiền nghe thế thì cũng vì cười. lúc này lạnh như chợt nhớ ra điều gì hốt hoảng hét lên à, chết thật vừa nãy mãi giận lão ta em quên k h u ấ y đi mất à, là bác vừa bị ngã t h ế cười g ẫ m có làm sao không à, cũng mày là không sao đâu cô à chỉ x â y x ư ớ c nhẹ thôi <cười> m à thôi đi tôi phải đi ra chợ đây kéo muộn không kéo h lại mua phải đồ không được tươi ngon nói xong cô Huyền dựng chiếc xe đạp dậy rồi nhanh chóng phóng đi mất trước sự ngơ ngác của lạnh ơ hôm nay bất k h i ề n làm sao nhỉ ngã đau thế bất cấy chẳng còn thèm kêu ca một lời mà có thấy độ vui vẻ hơn mọi ngày nữa Hừm, lạ thật đấy lại nói về thằng s ổ i sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của con vợ thì hắn ta chạy lòng vòng quanh xóm một hồi mục đích là cố ý cắt đuôi con mụ chặn tinh sau khi nhìn trước ngó sau không thấy bóng dáng con sư tử cái đuổi theo nữa nó mới dám dừng lại một góc khuất kín đáo để thở v ẫ n kịch bản cũ, sỏi ta bắt đầu dở cái bài ca t h ằ n thân trách phận. Sỏi nhìn ngó xung quanh một hồi, rồi nhanh chóng đi đến nhà lão tân. Thấy cổng vẫn còn khóa, nó chửi thầm trong miệng. Mặt trời lên cao bằng con sào rồi, còn ngủ trường sát lên, không chịu ra mở cổng nữa. Cái thằng ăn h ạ i k ì a hả? Sáng sớm mà ra mày đã đứng trước cổng nhà tao, mày l ắ m m ẩ m cái gì thế? mà mai giờ chớ ai ngủ t r ư ơ n g sát lên đây hả? ê, ông sai âm binh hả? Giá cho không lệch phát đạo bây giờ á. thì ra cái giọng nói chanh chua kia không phải ai khác mà chính là lão tân hát l o không hiểu s a o hôm thầy mà x u i quỷ khiến thế nào, mà khi con gà trống nhà hàng xóm vừa đập cánh phành p h ạ c h rồi cất tiếng gáy, lão đã t h ứ c giấc. nằm lăn lộn mãi trên giường không ngủ được nữa, lão trở dậy đi ra giường ngắm nghía cây b ở i xem đêm qua có bị đứa nào nó hỏi thăm không lão ngẩng mặt lên đếm đi đếm lại chẳng thấy mất quả nào mà cũng đúng thôi con dết to như con bê lão xích ngày đêm dưới gốc cây hơn nữa lão đi tuyên truyền v ề v i ệ c lão nuôi âm binh cho cả làng nghe thì thách mã bố đứa nào nó dám mò vào lão ăn trộm ăn cắp cái gì đếm đi đếm lại hơn cả chục lần cho đến khi mỏi cổ lão đứng ưỡn ẹo ở một góc giường tập mấy động tác thể dục nên vô tình nghe thằng sỗi đang nói xấu lão. Theo lời lão ba qua khoác lác thì đây là những động tác dưỡng sinh rất có lợi cho sức khỏe đặc biệt giúp cánh đàn ông nâng cao độ dẻo dai. thế nhưng lão ta tập mấy chục năm nay cũng chẳng hiểu để làm gì đơn giản bởi vì lão vẫn còn là trai tân đã có vợ con gì mà nâng cao bản lĩnh phái mạnh. thằng sỏi nghe lão tân cứ toàn toát cái miệng nó giỏi nói trời đất ơi bắt nói bé bé cái mồm thôi em đang chạy trốn cái con vợ em thế bác cứ toàn toát cái mồm lên như thế tay nó còn thính hơn cái con dế nhà bác nữa đó nó mà biết em đến đây kêu gì nó trả tới lôi em về xé xác em ra cánh cổng vừa mở lão tân nhìn khuôn mặt thằng sỏi tái mét thì cười lên k h á n h khách <cười> mặt mũi s a n như đít nháy giờ mình h chứ có phải uh, mờ đ ầ u mà mày sợ thế bảo bao nhiêu lần rồi mình là đàn ông thì cho ra dáng đàn ông mấy con mẹ dớ d ẫ n trả về nơi sản xuất đi chứ cứ để l á o cháu làm sao mà được nhà là phải có nóc nghe chưa nghe xong thằng sỏi chạy đến cầm cái ấm nước vối mà lão tần để trên bàn rồi uống lấy uống để cho thỏa mãn cơn khát nó ngậm mồm vào kép giòi nước tu ẩn ực thì lão tần đã thấy ngứa mắt rồi nhưng nó đâu biết rằng ấm nước vối này lão pha tự sáng hôm qua đến bây giờ kiểu gì cũng đã thiêu thối ra rồi lão t â n cười thầm trong bụng <cười> cái thói tham ăn tục uống cấm có bỏ được Ê, thôi lần này để t à o tháo đến hỏi thăm cho chùa thằng sỏi không biết được ý nghĩ đen tối trong đầu lão nên c ứ ngửa cổ tu ừ ực thậm chí khi đã uống căng bụng nó còn kha lên một tiếng à, đã khác thật đấy trong những lúc nước sôi lửa bỏng như thế này uống được cũng nước vói còn ngon hơn cả cái cốc bia hơi của em làm chân dài ở đầu làng à nói rồi hắn ngồi phịch xuống giữa nhà kể lại đầu đuôi sự việc cho lão nghe nghe xong lão tân cũng thấy mũi l ò n g lão thở dài một cái rồi nói đúng là cái số cái số của chú khổ thật đấy lấy ngay phải cái con sư tử cái thôi cứ ở đây uống rượu dành dài ngày đi anh đảm bảo với chú mày á công quá ba ngày sau thì con vợ chú kiểu vậy cũng qua nhà anh quỳ gối dàn g xin chú đi về á <cười> cái giống đàn bà mà thiếu hơi trai là không có chịu được đâu thằng s ỏ i nghe những lời lão tân vừa thốt ra mà như không tin vào tay mình mắt nó trợn lên miệng há hốc nhìn lão đầy kinh ngạc hả đây có phải là bác tân m à em quen biết không vậy từ khi nào mà bác lại nắm rõ tâm lý cái đám đàn bà hơn cả những cái đứa từng t r ả i như bọn em vậy lão tần nghe thế thì cứ tưởng thằng sỏi đang ca tụng mình, lão đưa tay vuốt mấy sợi râu lúng phúng, nằm hết sức vô duyên trên cằm rồi tự hào. He h <cười> c h ờ với nhau bao năm mà chú không biết anh à? Anh là trên thiên văn, dưới tượng địa lý, c h ả lẽ tâm lý c ủ a m ấ y đ ứ a đ à n bà, anh lại không biết hay sao? Rồi hai người đàn ông cứ thế ngồi tâm sự về cái sự khổ của cánh m à i râu. chị Hiền đi ra chợ dạo khắp các sạp thịt một lượt rồi mới mua một miếng thịt mà cô cho là tươi ngon nhất đem về nhà trên đường về cô cứ tưởng tượng ra cảnh thằng cô súng ăn dẫn miếng thịt ngon lành mà không giấu được sự vui mừng xen lẫn xót xa chẳng biết từ lúc nào hai hàng nước mắt lại cứ thế tuôn ra giờ về tới sân anh Hải đã chạy ra mình về rồi đấy à Cô Hiền còn chưa kịp trả lời chồng, anh Hải đã thấy hai khóe mắt vợ đỏ hoe. Anh giữ xe cho vợ rồi lo lắng hỏi: "Mình k h ó c đây à? À không, em về tới ngõ thì có con gì đó, nó b a i vào mắt thôi." Nói xong, cô cầm miếng thịt đi ra sân giếng rửa sạch sẽ. Cô nhớ tới lời dặn của ông Bảy, thằng Súng không còn là một đứa trẻ bình thường. nó chỉ có thể ăn được thịt sống và máu động vật. sau để cả miếng thịt thì thằng bé không ăn được. cô lấy dao thái miếng thịt lợn thành những miếng nhỏ rồi cho vào một cái tô thật lớn. vừa vào tới cửa buồng của con trai, cô đã nghe tiếng rên khe khẽ. tiếng thằng cô súng như mang một sức mạnh vô hình khiến cô đẩy cửa bước vào nhanh. ngoài trời nắng to những tia nắng len lỏi qua khe hở của cửa sổ. thế nên trong buồn cũng đủ sáng để cho cô nhìn mọi thứ. Giờ thấy cô bước vào, súng đã lao ngay đến rồi giật lấy bắt thịt sống trên tay cô. Thằng bé có vẻ đói lắm, nó đưa tay b ố c cả nắm thịt đưa vào mồm nhai ngấu nghiến. Nhìn thấy cảnh ấy, người mẹ tuổi thân không cầm được nước mắt. Từ phía sau chú Hải cũng bước vào, chú k h ẽ ôm bờ vai đang run lên của vợ. Hai vợ chồng nhìn đứa con yêu dấu của mình. nhai những miếng thịt sống một cách ngon lành trong tâm càng như có ngàn mũi dao. Lúc này họ mới để ý, chẳng biết từ lúc nào hàm răng của thằng bé đã mọc dài ra nhọn hoắt, những chiếc móng tay cũng dài hơn bình thường. Chẳng mấy chốc bát thịt sống đã hết sạch, nhưng thằng súng dường như vẫn còn thèm. n ó đưa chiếc bát lên, cái lưỡi dài tím đen cứ thế liếm l á p một lượt. nếu như người khác mà chứng kiến cảnh thằng bé ăn thịt sống trong một không gian tranh tối tranh sáng thì chắc chắn người gan dạ nhất cũng phải sợ khiếp díết. Ai mà yếu t i m thì chắc chắn kiểu gì cũng lăn ra ngất liệm tại chỗ. thế nhưng đối với vợ chồng chú Hải lúc này chỉ dâng lên nỗi xót thương của người bố người mẹ dành cho một đứa con bệnh tật tội nghiệp. sau khi ăn hết sạch mọi thứ súng vứt chiếc bát xuống đất. rồi nó leo lên giường, đưa những móng tay sắc nhọn của mình m ậ c cậy những mẫu thịt sống dính ở kẻ răng ra. vợ chồng anh hải nhặt chiếc bát rồi lặng lẽ đi ra ngoài. nhìn thằng bé ă ngấu nghiêng những miếng thịt, em đau lòng quá mình ơi. sao ông trời nỡ đầy đọa thằng bé như thế hả? nhìn nó ăn nhiều thế, anh đau xót như đứt từng khúc ruột ấy chứ. nhưng mà em phải cố gắng lạc quan lên. em vẫn trả nói với anh. chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy con là em đã mãn nguyện đ ư ợ con c gì à, em nghe lời mình từ bây giờ em sẽ không khóc nữa em phải sống thật vui vẻ để còn chăm sóc cho t h ằ n g bé nữa chứ à, mình này em nghĩ có khi hôm nay vợ chồng mình phải nghĩ làm đồng một buổi để ở nhà rào cho kín lại cái hàng rào quanh nhà đi em sợ chẳng may c ó đứa nào nó tái mái nó lẻn vào đốt v i ờ chồng mình không có nhà lại phát hiện ra thằng bé thì nguy hiểm cho nó. chú Hải nghe vợ nói thế cũng gật đầu đồng ý. chú xuống bếp cầm hai con dao rửa mang ra sân giếng mài cho thật sắc. rồi hai vợ chồng đi ra sau nhà chặt mấy cây tre về rào kín lại mấy lỗ hở chỗ hàng rào. khi hai vợ chồng đang hăng say làm việc có một giọng chanh chua cất lên. vợ chồng nhà chú Hải đang làm cái gì đấy? cả hai dừng tay ngẩng lên nhìn. nhận ra người vừa nói là mụ tính mụ ta đang đứng chắp tay vào sau đít mắt ngó nghiêng xung quanh biết tính mụ này hay buôn chuyện chú k h ẽ liếc nhìn vợ rồi giả lá cười, <cười> bận tính đấy hả trả lời cái hàng rào nhà em á nó bị hỏng em bảo rào lại cho chắc chắn đấy mà nhiều chạm đúng chỗ ngứa mụ tính v é n cái mồm lên tuôn ra một tràng <cười> đ ú n g rồi đấy d ạ o này tình hình an ninh trật tự bất ổn lắm, khiếp quá, trộm cắp nó cứ nhiều rười ấy, nói đâu xa, nhà tôi trồng được có mấy cái bồn chuối non à, ấy thế mà dù có trồng nem kiểu gì, thì mấy cái thằng bó mẹ ở cái làng này nè, nó cũng lẻn dạo năng trộm được, cô chú bảo thấy có điền t h ô n g cười chứ, tôi mà biết thằng nào con nào đang ăn trộm ăn cắp nhà tôi, tôi băm hầm m ố x sẽ chúng nó ra thành trăm mảnh, cho bỏ cái thói trộm cắp đi. Nói xong, mụ l ạ y chắp tay ra sau đít rồi đi tiếp. đợi cho mụ đi khuất, chú Hải nói với vợ. đúng là vô phúc cho tình trọng nào mà nó rơi vào tay của con mụ tính. kể từ cái đêm vợ chồng chú Hải dẫn thằng c u súng về tới nay cũng đã hơn một tháng, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường và không một ai trong cái làng vọng này biết về sự tồn tại của nó. hàng ngày vợ chồng chú Hải vẫn thường xuyên mua thịt lợn sống về cho con ăn. tối hôm nay khi hai vợ chồng vừa ăn cơm xong thì đột nhiên dòng gió nổi lên thỉnh thoảng lại xuất hiện những tia chớp lớn rạch ngang bầu trời chẳng bao lâu thì một cơn mưa như trút nước giáng xuống đèn điện đột ngột tắt ngấm chú Hải đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc bật lửa mà chú vẫn hay mang theo để hút thuốc rồi thắp sáng ngọn đèn dầu để ở giữa bàn cả gian nhà nhỏ hiện lên dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bỗng từ đầu có tiếng ếch kêu giang giờ chồng chú hải nhìn ra hiên nhà thì có một con ếch đang lù lù ở đấy nó đang phồng mang trợn mắt kêu lên mấy tiếng ọp ọp chú nhìn thấy con ếch to thì mừng lắm thì thầm với vợ <cười> mình cứ ngồi im để tôi tóm sống con ếch này kiểu gì trưa m a i nhà ta cũng có món ếch xào lá lốt ngon hết sảy câu h i ệ n nghe chồng nói thì cũng ngồi im chăm chú dõi theo từng hành động của chú chú hải nhẹ nhàng đứng dậy rồi chậm chậm tiến về phía con ếch nó vẫn không hay biết gì về mối nguy hiểm đang tiến đến gần nó vẫn ngồi đó kêu lên ồm ồm thế nhưng khi chú nhòi người định tóm lấy nó thì một bóng đen lúc này đã lao d ụ t qua chụp lấy con ếch trước tiên khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng đen vừa rồi đã chạy d ụ t vào phòng thằng súng cánh cửa phòng lúc này vẫn đang mở toan t h ấ thế hai vợ chồng cầm cái đèn dầu đi vào căn buồng đang nhốt con để xem sự thể ra sao. cô h i ệ n đưa ngọn đèn dầu lên cao, dự để quan sát kỹ hơn. thì cả hai vợ chồng tái mặt khi thấy cù súng đang cầm chặt con ếch trong tay, rồi từ từ đưa lên miệng. con ếch trong tay thằng bé đang cố gắng giải ụ a h ồ n g thoát thân nhưng không được. những móng tay dài sắc nhọn của nó đã cắm ngập vào da thịt của con ếch. Một dòng máu đỏ tươi từ con ếch trào ra. Thằng súng nhìn thấy máu, mắt nó đỏ ngầu, rồi nhanh chóng đưa con ếch lên miệng liếm l á p sạch dòng máu tanh tưởi ấy. Giờ chồng chú nhìn thấy thế mà không khỏi kinh hãi. Ngọn đèn dầu trên tay chị Hiền cũng s u ý t nữa vì thế mà rớt xuống. Thế nhưng mọi chuyện kinh hoàng còn chưa dừng lại ở đấy. Thằng cô súng nhai hàm răng sắc nhọn của mình ra. cắn phập một cái đầu của con ếch bị đứt lìa máu bắn ra n h o e nhét khắp mặt nó thằng bé nhai đầu con ếch sồn g s ọ c một cách thích thú ăn xong đầu con ếch cù súng lại cắn một phát nữa một nửa người của con ếch chui tọt vào miệng nó ruột gan con ếch rơi lòng thòng chú hải thấy thế thì không khỏi sót con liền chạy tới định lôi phần còn lại của con ếch ra khỏi bàn tay thằng bé thế nhưng khi chú còn chưa kịp làm việc đó, thì sợ hãi lùi lại khi thấy hai mắt thằng bé vặn vẹn những tia máu đầy tức giận, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của nó cũng nghe ra gầm gừ nhìn chú như sợ bị cướp mất miếng ăn. chú hải lùi lại sát bên vợ, cô hiền người cũng rung lên cầm cập. thằng cô súng lại tiếp tục đưa nốt phần còn lại của con ếch lên miệng mà nhai ngấu nghiến. chỉ trong nháy mắt, con ếch khi nãy đã bị ăn sạch sẽ. Nó còn đưa tay lên miệng mút những giọt máu còn vương lại trên đó. Trong ánh sáng mập mờ từ ngọn đèn dầu, vợ chồng chú Hải ái ngại khi nhìn thấy gương mặt mãn nguyện của thằng c u súng. nhẹ nhàng đóng cánh cửa căn phòng con trai, hai người họ quay lại gian nhà chính. Cả hai ngồi phịch xuống ghế mà không nói với nhau câu nào. Tuy không ai nói ra, nhưng họ có chung một nỗi lo sợ. Họ sợ thằng bé sẽ tìm đến những sinh vật sống để ăn thịt và không sớm thì muộn chuyện tồi tệ nhất cũng sẽ xảy ra đúng như lời ông bảy đã cảnh báo. Thằng bé sẽ tìm đến máu người. Cả hai vợ chồng cứ ngồi im lặng như thế chẳng biết bao lâu cho tới khi cơn dòng gió đi qua và bóng đèn ở giữa nhà đã sáng trở lại. v ì quá thương con, cô Hiền đánh bạo đi vào phòng thằng súng. cô khẽ đẩy cánh cửa ra mà tiêm đập thình thịch trong lòng ngực những hình ảnh ghê rợn khi nãy vẫn cứ ám ảnh trong đầu người mẹ ấy khi ánh mắt đã quen với ánh sáng yếu ớt trong phòng cô hiền thở vào nhẹ nhõm khi thấy thằng súng đã lăn ra ngủ từ lúc nào cô nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống bên cạnh thằng bé chẳng còn chút biểu hiện của sự hung dữ nó nằm ngủ ngon lành nếu những chiếc răng và bóng tay nó không mọc dài ra thì lúc này nhìn nó chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường khác. cô lặng lẽ ngồi ngắm nhìn con ngủ, dường như linh tính của một người mẹ cũng m á c h bảo rằng những giây phút cô được ở bên con cũng sẽ không còn nhiều nữa. đến tận nửa đêm, cô h i ề n lặng lẽ quay trở về phòng mình. cô không quên đắp chiếc chăn mỏng lên người con trước khi rời đi. sau buổi tối kinh hoàng hôm đó. thằng bé ép vẫn không có biểu hiện nào khác thường. đến bữa vợ chồng họ vẫn đem thịt lợn sống giàu cho nó ăn. thằng bé vẫn ăn ngon lành. thế nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu cho những biến cố kinh hoàng sắp xảy ra. vào một buổi sáng, cô Hiền đi vào buồng à nhặt trứng thì cô táo quả lên khi phát hiện ra bị mất một con gà mái đẻ. d ố n dĩ nhà cô nuôi được một đàn gà gần chục con để đẻ trứng, để thi thoảng nhà có dỗ hay khách khứa đến chơi thì đem ra thịt. cô lật đật chạy lên nhà nói với chồng. mình ơi, cha hiểu sao mà nhà mình lại bị mất một con gà mái đẻ, mà lại là con to nhất đàn nữa chứ. chú h ả i nghe thấy thế thì cũng s ó t c ủ a liền chạy xuống chuồng gà xem thế nào. chú kiểm tra lại hết các nóc ngách thì không thấy dấu vết gì của việc chuồng gà bị cậy phá, chứng tỏ là con gà không phải bị lũ chồn cáo rắn rết phá. mà bắt ra được, càng không thể nào là trộm. Nếu n ó bắt thì phải bắt cả đàn, chứ n ó bắt một con làm gì? Tìm kiếm mãi không ra, cô chú đành phải tặc lưỡi cho rằng có khi do mình bất cẩn nên con gà kia bị chó nhà hàng xóm lẻn sang bắt mất. Nghĩ thế nên họ đi kiểm tra lại hàng rào một lượt, rồi chặt thêm mấy cây tre để gia cố những chỗ bị cho là sơ hở nhất. Thế nhưng cứ vài hôm. nhà cô chú lại mất một con gà, thậm chí có hôm mất hẳn hai ba con. Tần suất mất gà ngày càng dày đặc. Thỉnh thoảng dấu vết để lại cũng chỉ là mấy chiếc lông gà và mấy giọt máu vương vãi ngoài giường. Cũng có lúc cô chú thoáng nghĩ đến thằng cô súng, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy. Vì có bao giờ thấy thằng bé bước chân ra khỏi cửa buồn nửa bước đâu. Chưa kể là từ sau khi ăn con ếch sống. nó cũng chẳng có biểu hiện nào khác thường, thậm chí còn trở nên linh hoạt hơn. nó có thể giao tiếp những câu đơn giản với cô chú. điều đó khiến cho vợ chồng chú càng thêm vui mừng và nhanh chóng quên đi việc mất gà. cuối cùng thì đàn gà nhà cô chú chỉ còn sót lại đúng một con duy nhất. dù sót ruột lắm, nhưng giống là người h i ệ n lành điềm đạm, cô chú cũng chẳng dám nghi ngờ hay bù lù bù loa lên như những người khác. cô chú định cố giữ lại con gà này một hai hôm nữa là đến ngày rằm sẽ làm thịt để cúng gia tiên. thế nhưng chưa kịp cúng thì đã xảy ra một chuyện khiến cho cô chú biết được sự thật đằng sau chuyện mất gà của nhà mình. chuyện là tối hôm ấy cô chú sang nhà hàng xóm chơi, nhà hàng xóm mới được ông thông gia trên tận Thái Nguyên gửi biếu cân chè móc câu. quý chú hại lắm chủ nhà mới pha ấm chè. rồi mời chú uống. Bình thường chú cũng ít khi uống chè, nhưng thấy chủ nhà mời nhiệt tình quá, nếu cứ từ chối mãi thì cũng không được lịch sự cho lắm. Thế là chú đành phải uống một chén cho ông hàng xóm vui lòng. Nhưng do chén chè của lão hàng xóm pha quá đặc, nên đêm ấy nằm t r à n trọc mãi, chú chẳng thể nào ngủ được. Chú cứ lăn qua lăn lại trên giường, bên cạnh thì vẫn giang lên tiếng thở đều đều của cô Hiền. nằm máy không ngủ được, lại sợ ảnh hưởng giấc ngủ của vợ, chú nhẹ nhàng trở dậy đi ra nằm ở chiếc võng ngoài hiên cho mát. Đêm nay là ngày 14, trăng sáng v à n g vặt. Chú Hải n g ã mình lên chiếc võng, rồi nằm nghỉ ngợi miên man. Chú nằm đó chẳng biết bao lâu, thì thấy gai gai lạnh, có lẽ cũng đã quá nửa đêm nên suôn g xuống nhiều hơn. Chú định đứng dậy đi vào nhà, thì chợt thấy có một cái bóng chạy d ụ c qua trước mặt. có lẽ khi nãy chú nằm im trên chiếc võng nên người đó không biết đến sự có mặt của chú chú hoảng hồn nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh rồi nhìn theo cái bóng đó ngay lập tức chú nhận ra người vừa chạy dục qua chỗ mình chính là cô súng ánh trăng 14 sáng lắm ngồi từ chỗ này chú còn nhìn rõ nó chạy lại gần chỗ chuồng gà nhà mình nó nhìn ngó xung quanh rồi nhẹ nhàng mở cửa chuồng chỉ mấy giây sau con gà mái duy nhất còn sót lại trong chuồng đã nằm gọn trong bàn tay nhỏ xíu của nó chính chú Hải cũng ngạc nhiên không hiểu thằng bé làm cách nào mà chỉ trong mấy giây ngắn ngủi con gà đã bị thằng bé khống chế mà không thể kêu lên tiếng nào dù là nhỏ nhất thằng súng t h ẹ chiếc lưỡi dài ngoằng đầy nhất giải của mình ra liếm quanh mép dế v ẻ thèm thuồng rồi nó nhanh chóng đưa cổ con gà lên ngọạm một phát, cái cổ con gà đứt lìa, máu phun ra thành dòng. Thằng súng nhanh chóng cho mồm vào múc sạch dòng máu nóng hổi ấy, sau đó đưa chiếc đầu gà lên nhai ngấu nghiến. Sau khi ăn sạch con gà, nó nhẹ nhàng trở vào trong nhà. Chú Hải chứng kiến tất cả. Bây giờ thì chú đã hiểu, đàn gà bị chính thằng súng lẻn ra ăn sạch, và có lẽ nhờ ăn được nhiều máu và thịt tươi. nên thằng bé trở nên linh hoạt hơn. Chú ngồi n g im bất động trên giỏng một lúc, mới dám đi vào nhà. Sáng hôm sau lúc hai vợ chồng làm đồng, chú nhìn ngó quanh, không thấy ai, mới dám kể lại sự việc kinh hoàng cho vợ nghe. Cô Hiền nghe xong không khỏi giật mình, suy tính một hồi, cô bảo chồng: t í nữa gì, vợ chồng mình phải làm một chiếc cửa thật là chắc chắn đi, được khóa lại. Em s a o thằng bé đêm hôm lẻn ra ngoài." sớm muộn gì cũng bị mọi người phát hiện mất. chú Hải t h ế p vợ nói cũng có lý. ngày chiều hôm đó chú h ị hục đóng một cánh cửa gỗ thật chắc rồi khóa lại. tối hôm đó vợ chồng họ hồi hộp không thể nào ngủ nổi. cả hai cứ g i n g tay lên ghen ngóng động tĩnh bên phía phòng con trai. thế nhưng chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra. đến quá nửa đêm, do quá mệt mỏi định nhắm mắt ngủ thì bỗng g i ậ t t h á t mình. giữa đêm khuya thanh vắng, từ phía phòng thằng súng cứ giang lên những tiếng sồn s ọ c Họ biết thằng bé đang dùng những móng tay sắc nhọn như lưỡi dao của mình cào lên cánh cửa gỗ. Cả hai bật dậy đi đến trước cửa phòng, thì tiếng kêu kia càng giang lên rõ hơn. Thằng súng gầm gừ trong cổ họng như một con thú dữ. Nó có vẻ đang tức giận lắm. Cô Hiền mếu m á u nói với chồng. mình ơi chắc phải mở cửa ra thôi. cứ để nó tức giận thế này, thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. khi cánh cửa vừa được bật ra, thằng súng lao ra ngoài, ánh mắt nó long linh sòng sọc nhìn bố mẹ đầy giận dữ. hải bình khoe miệng, đức giải cũng chảy ra l ò n g sòng, nhìn hết sức ghê rợn. trong lúc vợ chồng chú hải đang không biết xử lý tình huống như thế nào, thì thằng súng bỗng quay người chạy d ụ t ra ngoài, rồi nhanh chóng biến mất sau hàng rào. Vợ chồng chú lại thức trắng đêm ngồi ngóng tin tức thằng bé khi những con gà trống trong xóm cất lên những tiếng gáy đầu tiên thằng súng quay trở về nó chỉ liếc nhìn qua vợ chồng anh một cái rồi nhanh chóng biến mất vào căn buồn của mình sau đêm ấy vợ chồng chú hải cũng dần quen với việc thằng súng đêm đêm thường hay lẻn r a n g ngoài họ cũng chẳng rõ nó đi đâu chỉ biết rằng cứ đến gần sáng nó lại mò về ban ngày nó ngoan ngoãn ở bên trong căn buồng tối tăm của nó. t h ế n h ư n g cô chú để ý, từ ngày thằng bé ăn hết đàn gà nhà mình, nó trở nên linh hoạt hơn, thậm chí có thể nói rất nhanh nhẹn là đàn khác. Điều ấy cũng khiến vợ chồng chú cảm thấy được an ủi phần nào. Sáng sớm hôm nay cả cái làng vọng trở nên nhốn nháo bởi tiếng chuỗi chuồn qua của bà mụ tẩn. khi người ta kéo đến súng đồng súng đỏ ở nhà mụ mới v ở lẽ ra không hiểu vì lý do gì đàn gà hơn chục con của già mụ nằm chết như ngã rạ c o n nào con nấy đều có một vết cắn ở cổ mụ t ọ n cứ chửi cứ chửi và đang c ơ n h ă n g máu mụ nghe những lời kích động càng như hóa điên hóa d ạ y mụ cứ dậm chân thình thịch xuống đất rồi quay khắp bốn phương tám hướng mà chửi rủa rằng chửi những cái thằng giết gà nhà mình Mụ đâu biết rằng không chỉ mụ tính mà tất cả những người có mặt ở đó đang nhìn mụ cười thầm trong bụng. Một lúc sau, dường như đã quá mệt, mụ t ỏ n ngồi phịch xuống đất rồi há mồm há miệng ra mà thở. đám đồng thấy màn kịch hay đã hết cũng bảo nhau ra về với sự tiếc rẻ. Trong khi bên nhà mụ t ỏ n đang ầ m ỉ thì lão tân vẫn không hay biết gì về chuyện ấy. Lão đang cho tay vào trong háng. mà gáy xoành xoạch, vừa gáy lão vừa lẩm nhẩm mấy câu thơ vừa mới phọt ra từ trong đầu. Ở đầu t h ầ m có nhớ người, ở đây đang có một người nhớ thơm. <cười> trời đất ơi, sao bác lại nằm chình anh d ớ i nhà mà cho tay vào trong quần gáy ghẻ vậy? Chẳng may cô thơm sang chơi, vô tình nhìn thấy cảnh này, trời ơi, mất điểm. Lão Tần g ra thấy thế. thì cố gãy thêm mấy cái nữa rồi mới chịu rút tay ra trời <cười> tiền s ư cha nhà cái đám hắc lão ơi càng g á i càng sướng mới chết chứ rau tự nhiên lại sang đây đã xin phép con sư tử hạ đồng nhà chú chưa <cười> thằng s ỏ i bây giờ k h á c x ư a rồi bác à em thích đi đâu quá thì đi thích làm gì làm em chỉ cần hòn tiếng con vợ em nó phải quỳ xuống chân mà g i n g sinh làm gì có chuyện đi phải xin phép lão tần nhìn thấy mấy quả chuối xanh trên tay thằng sỏi, mắt sáng hơn đèn pha ô tô. đúng là mấy hôm nay trời ấm, quần áo phơi kiểu gì cũng không khô được, cứ m ặ c vào là bị lũ hắt l ò u tấn công dồn dập, khiến cho lão phải gãi tới bật cả máu. lão nhanh tay v ớ d vội lấy mấy quả chuối xanh, rồi c h ư a tọt vào trong buồng. thằng sỏi nói với theo: có cần em vào b ô i giúp bác không vậy? không cần đâu, trà t ô i mới pha từ tối hôm qua đấy, phải cứ rót ra mà uống tự nhiên đi. nói rồi lão nhanh tay tuột hẳn cái quần đ a n g mặt xuống quá đầu gối mà chà sát lên chỗ ngứa một lúc sau lão thủng thẳng đi ra trên mặt lộ rõ một niềm sung sướng lão vỗ tay thằng sỗi rưng rưng nước mắt a i đúng là người n em tốt cả cái làng này chỉ có chú mới thấu hiểu lòng anh lúc nào mà giận vợ cứ răng đây ở d a n h trời rồi bỗng lão tần chợt nhớ ra một chuyện quan trọng à mà không được rồi. Vừa có một đại gia thuê anh lên tận Hà Giang xem phong thủy tìm cháu x e biệt thự, chắc p h a n này anh phải đi khá lâu đấy. Sao lại chán thế gì? t ì n h nghĩ anh em đang lúc mặn nồng thì phải lại xa nhau. Vậy thì bắt p h á ấm trà mới, rồi anh em mình uống để chia tay. Em là em vẫn cai cái vụ hôm trước. Bác cho em uống nước vối thiều lắm đ â y n h a Sau cái hôm nhà lẩu túc bị chết sạch đàn gà hơn chục con, thì một vài ngày sau đó. không nhàn h ầ trong làng kêu mất gà nữa ai cũng cho rằng có lẽ đứa nào thù ghét nhà lão ấy cho nên mới ra tay giết sạch đàn gà để dằn mặt chính vì suy nghĩ đó nên ngày nào mụ t ỏ n cũng đứng dạng h á n ở giữa cổng mà chửi bới ôm sầm mụ ta quyết tâm phải chửi cho thằng thủ phạm sát hại đàn gà nhà mụ cảm thấy nhục nhã quá mà lao đầu xuống sông tự tử hoặc chí ít thì những đứa khác trong làng này có ý định chống đối nhà mụ thì cũng phải dè chừng thế nhưng mụ ta đâu biết được rằng thủ phạm lại là một kẻ không ai ngờ tới chính là thằng c ô súng người cả làng này đã nghĩ nó chết từ mấy tháng trước thế nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được bao lâu chỉ một vài ngày sau thì trong làng lại xảy ra những vụ việc tương tự có nhà thì bị mất đàn gà có nhà thì bị mất đàn vịt thậm chí lũ chó mèo trong làng cũng chịu chung số phận lúc này mọi người bắt đầu quan g mang không hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở cái l à n vọng này và theo một lẽ dĩ nhiên khi không tìm ra được thủ phạm gây nên chuyện kinh hoàng này người ta lại đổ cho ma quỷ người ta định kéo tới nhờ lão tân xem cho một quẻ thì mới nhớ ra lão đi vắng chưa về cái thằng cha tần này á ở nhà máy thì không sao đúng lúc lão đi vắng là làng xảy ra chuyện biết làm thế nào bây giờ bình thường thì cũng chẳng ai ưa được cái tính ngoan ngoắt như đàn bà và cái tính thủ dài của thằng cha ấy vợ đó nhưng mà bây giờ xảy ra chuyện mới biết lão cũng quan trọng với cái làng này ra phết đấy các ông bà bác khải bác khải ơi mở cổng ra cho em với chú hải nghe giọng nói thì nhận ra ngay đó là tiếng của l o n g hàng xóm với nhà mình anh lật đật chạy ra mở cổng hai bố con l o n g dắt nhau vào <cười> nhà em nuôi được mấy con gà giòn ngon lắm nè định để tết mới làm thịt nhưng mà bác cũng biết đấy. d ạ o này làng ta bị mất gà, mất chó thường xuyên. Em sợ đàn gà nhà em chẳng sống muộn, cũng phải chịu chung số phận với mấy nhà kia. Nên hôm nay em giết luôn cho cả nhà ăn. Nói rồi anh Long đưa cái giá đựng con gà luộc ra, đưa cho chú Hải rồi nói: nhớ tới thằng cô súng ngày xưa, nó cũng thích ăn thịt gà. Nên con mẹ đĩ nhà em bảo giết thêm một con nữa, rồi mang sang b é u hai bác tấp hương cho thằng bé. Thằng co nhà em. biết mẹ làm thịt gà mang sang cho cô súng, nó t h ị h lắm, nó còn nặng nặc đòi đi theo nữa đây này. tiếng nói ngây thơ của thằng cò giang lên. ai bác nhớ đôi con gà này cho bạn súng nha, cháu nhớ bằng ấy lắm. chú hải nhận lấy con gà luộc từ tay người hàng xóm mà không khỏi xúc động, hai mắt cay cay. anh long thấy thế thì cũng biết là hàng xóm của mình lại đang nhớ con, nên d ộ i g i ả từ giả ra về. hai bố con nhà thằng Long dắt nhau về, họ không biết rằng từ bên trong căn nhà của chú Hải có hai con mắt bé tí, đỏ ngầu, đang chăm chú nhìn theo thằng cò với ánh mắt thèm khát. Vợ chồng chú Hải do quá xúc động nên mãi mới bình tĩnh được. Chú đặt con gà xuống bàn rồi nhanh chân đi ra khóa cổng lại. Sau đó hai vợ chồng cầm con gà luộc đi vào buồng của thằng c u súng. kể từ ngày thằng bé uống máu tươi, nó trở nên bạo dạn hơn rất nhiều. cô chú còn để hẳn một chiếc đèn dầu trong phòng để tiện cho việc chăm sóc con. khi hai vợ chồng bước vào thì thằng bé đang ngồi trên giường. cô Hiền đưa con gà luộc ra trước mặt nó dỗ dành. bằng c à u mang sang cho con đây nè, ăn đi. thế nhưng thằng c u súng vẫn không thèm để ý đến con gà luộc ở trước mặt. bây giờ nó chỉ thèm khát một thứ duy nhất, đó là máu tươi mà thôi. bên nhà chú Long cả nhà đang q u a y quần ăn tối bên nhau một cách ngon lành lâu lắm mới ăn được thịt gà nên thằng cò nó sướng lắm nó cầm cả đùi gà lên miệng gặm một cách ngon lành sau khi ăn xong thấy miệng của thằng con trai n g a e nhát toàn mỡ gà anh Long bảo khép quá ô n g tướng ăn uống kiểu gì mồm miệng đầy mỡ thế k ì a <cười> thôi đi ra sân giếng rửa mặt đi cho tôi nhờ thằng cò nghe bố nói, nó lòn t à n chạy ra sân giếng rửa mặt. một lúc lâu không thấy con trai vào, anh Long c ầ u nhậu, mình đi ra giếng coi thằng cò nó làm gì ngoài đó mà lâu vậy. nếu không thấy, có khi nó chạy tót sang nhà ông nội được cũng nên. còn gì cả h cái. vợ anh Long nghe chồng d ụ c thì cũng đi ra sân giếng tìm con, nhưng không thấy. chị Liên đi sang nhà ông nội thằng cò để xem con có sang đấy không, thì đón nó về. nhưng khi sang đến nơi, cô l i ề n cũng không thấy con ở bên đó. cô l i ề n đi về nhà vì chắc nhẫm con mình chạy đi đâu chơi. nhưng vợ chồng chú long đợi đến chín giờ tối cũng chẳng thấy bóng con, họ chia nhau ra đi tìm khắp nơi, l à n trên sống dưới, nhưng cũng chẳng thấy t â m hơi con đâu. nguyên đêm hôm đó vợ chồng họ t h ứ c trắng vì lo cho con. trời b ớ l à n nước ơi có người chết, có người chết làn nước ơi. tiếng cụ nhạn hét lên hoảng hốt khiến làng xóm ai nghe thấy đều chạy ra xem có sự gì họ thấy cụ nhạn đang ngồi bệt dưới đất mặt cắt không còn giọt máu cụ cụ làm sao vậy có người chết kia kìa một bác d ộ i giả đỡ cụ nhạn lên một vài người chạy lại phía đống rơm để xem lúc này người kia hoảng hốt trời ơi thằng cò là thằng cò đấy mà sao lại đánh c ó sự này? tiếng nói ồn ào ngoài cổng, lại nghe ai đó nhắc tên con mình. vợ chồng chú Long đang nằm chập mắt một chút vì cả đêm qua không ngủ. thì đây anh chị chẳng ai bảo ai, liền bật dậy lao ra ngoài cổng. nơi đám đông đang súng vào. vừa nhìn thấy cái xác thằng cò nằm sóng xoài trên mặt đất, cô liền đã kêu lên thất thanh. cô lao ngay tới chỗ thằng bé. h ư n thằng cò bây giờ đã là một cái xác không hồn cứng đơ. chu long nhìn thấy cảnh đau lòng này cũng q u ỵ sụp xuống đất khóc lên thành tiếng. tối hôm qua khi thằng cò vừa mới ra tới chỗ sân giếng, ngay lập tức nó nhận ra một hình dáng quen thuộc đang đứng thập thọ ở đó. người đó không ai khác chính là thằng cô súng. trong tâm trí non nớt của cò, nó không nhận thức được cái chết là gì, nên không biết rằng bạn mình đã chết từ lâu. Nó chỉ nghe bố mẹ và người lớn nói rằng súng đã đi đến một nơi rất xa. Bây giờ được gặp người bạn thân của mình, thằng cò mừng lắm, đ ó p dội chạy đến. Súng, mày về rồi hả? <cười> Tao nhớ mày quá. Thế nhưng cò vừa chạy tới sát chỗ bạn, thì nó bỗng đứng khựng, mặt mũi tái xanh như đít nhái. Khi nhìn thấy những chiếc răng nanh nhọn hoắt thò ra từ miệng thằng súng, nó lấp bắp. Súng ơi, s a o răng mày dài vậy! Thằng súng mắt vẫn dán chặt vào người thằng cò, nước giải trong miệng chảy ra từng dòng. Cò nhìn thế thì sợ hãi, đến đáy cả ra đá quần, quay ngoắt người định bỏ chạy vào nhà, nhưng không kịp. Súng nhanh như cắt, lao tới chỗ cò, rồi dùng sức mạnh kinh người mà siết chặt nó, rồi nó cắn thật mạnh vào cổ. Một đứa trẻ con yếu ớt như cò. làm sao chống lại được một con quỷ trong hình hài của một đứa bé là thằng súng. Thằng súng lôi thằng cò ra sau đóng rơm gần cổng, rồi cứ thế hút cạn máu trong người của nó. Sau khi đã thỏa mãn, thằng súng buông cái xác của thằng cò ra, nó liếm quanh mép một lượt rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Nghe tiếng kêu gào thảm thiết, vợ chồng chú Hải cũng nhanh chóng chạy sang xem có chuyện gì. nhìn thấy cái xác lạnh ngắt của cò, họ không khỏi xót xa và thương cảm. h ừ n g đập vào mắt vợ chồng họ lúc này, lại là hai dấu răng còn đang in h ằ n g trên cổ thằng cò, nơi đó vẫn còn động lại những vết máu khô, thì vợ chồng chú như chết lặng. Hai người họ lặng lẽ ra về và đi thẳng vào trong buồng thằng súng. Nó vừa được uống máu nên cái bụng vẫn căng phồng, khóe miệng vẫn còn dư ơ n g chút máu t a n h vậy là không còn nghi ngờ gì nữa chính thằng súng đã gây ra cái chết của thằng cò biết con trai mình đã hóa quỷ thế nhưng vì tình thương yêu mù quáng đối với đứa con xấu số họ vẫn im lặng vì biết rằng nếu nói ra sự thật thì cũng đồng nghĩa chết việc thằng bé sẽ bị người ta giết và họ sẽ mất nó mãi mãi sau cái chết kinh hoàng của thằng cò dân làng lại giấy lên rất nhiều đồng đoán người thì cho rằng thằng bé bị quỷ sát hại, kẻ lại cho rằng nó bị thú giữ từ trên rừng mò về giết chết. vì không biết nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của nó, lão túc đành phải nói trên hệ thống loa của thôn để cảnh báo mọi người rằng hiện nay trong làng đang xảy ra rất nhiều chuyện kỳ dị, không chỉ gia súc mà đến cả con người cũng bị một thế lực đen tối nào đó tấn công, yêu cầu tất cả dân làng nâng cao cảnh giác khi trời tắt nắng. tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Ai không nghe, chết tự chịu. Lão cứ thấy ông ổng giang lên trên hệ thống loa truyền thanh của thôn. Thằng sỏi nghe cái giọng chua chát như cất mèo của lão túc không khỏi khó chịu. Ngày nào lão túc cũng ra rã cái điệp khúc khi màn đêm buông xuống, yêu cầu tất cả mọi người phải ở yên trong nhà. thì vẫn có kẻ lại coi như không biết gì. đêm hôm ấy có hai người thì thục tiến về phía chỗ sân kho hợp tác xã. Hai người đó không ai khác, chính là lão phiền và con hà. Đội dân p h u dâm phụ đã lén lút qua lại với nhau được một thời gian. Cả hai lúc này lao vào nhau một cách đầy cuồng nhiệt. Sau những giây phút hoang lạc, cả hai nằm lăn ra thở phì phò như trâu bị cắt tiết. Thế nhưng bọn họ đâu biết rằng từ bụi cây gần đó có một ánh mắt đỏ l ồ m đang nhìn bọn chúng với ánh mắt thèm thuồng. Thân hình kia từ từ tiến lại gần, mà cả lão phiên và con hà cũng không hề hay biết. Rồi nhanh như cắt, kẻ đó lao tới cắn thật mạnh vào cổ lão phiên, cố cắn quá mạnh khiến lão ta chết ngay lập tức. Máu từ cổ lão phiên dọt ra bắn cả vào mặt con hà. Con hà giật mình quay sang, á sợ hãi đến t h á t tim. khi thấy một nhân dạng quỷ dị bé tí như đứa trẻ đang ghé sát miệng vào cổ của gã nhân tình, m ú t những dòng máu nóng hổi đang phun trào ra. Nhưng đó chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Thứ khiến cô ta thực sự cảm thấy sợ hãi lúc này chính là kẻ vừa gây ra cái chết cho gã nhân tình của mình. Đó là thằng súng, người mà bất cứ ai trong làng vọng cũng tin là nó đã chết cách đây mấy tháng. do quá sợ hãi, cô ta không thể nào đứng dậy được, cứ thế l ê lết trên sân kho của hợp tác xã, miệng ú ớ chẳng thể thành câu. Cô ta cố gắng gượng hết sức để lùi lại thật xa cái thứ ma quỷ đó, nhưng v ố n dĩ vào gần đây, thằng súng đã uống rất nhiều máu tươi c ô động vật, m ớ i hôm trước còn uống máu thằng cò, nên trí khôn của nó đã phát triển vượt bậc. Nó nhanh chóng nhận ra ý định chạy trốn của con mồi trước mặt. thằng bé buông cổ l ã o viên ra, rồi lao tới chỗ con hà. bằng một phát cắn chính xác, cổ con hà đã bị những chiếc răng nanh nhọn hoắt của súng cấm phập vào. ánh mắt nó đỏ rực như hai hòn than giữa đêm tối. con quỷ trong người thằng bé say xưa hút sạch những giọt máu đang chảy ra từ cổ nạn nhân. sau khi hút no máu của hai kẻ giang phu dâm phụ, nó mới rời đi, để lại hai cái xác không một mảnh v ả i che thân. nằm chổng chờ trên sân kho hợp tác xã. Sáng hôm sau cả làng vọng lại được một phen náo loạn khi người ta phát hiện ra hai thân thể lõa l ồ của lão v i ê n và con hà. cả làng vọng ai cũng mắng chửi phỉ nhổ vào hai người bọn họ. Chán c h ị cả làng cũng giúp gia đình con hà và lão phến làm đám tang cho trọn tình trọn nghĩa. Nhưng một nỗi lo sợ đang bao trùm lên khắp làng vọng nhỏ bé này. và tất cả mọi người đều đang mong chờ lão tân quay trở về. khi đoàn người đưa ma d ợ t dề ngang qua nhà lão tân, thì thấy một chiếc ô tô sang trọng đổ ngay trước cổng. anh tài xế nhanh chóng chạy ra mở cửa. lão tân từ trong xe bước ra. tất cả dân làng đang có mặt ở đó đều ngạc nhiên. lão tân ấy của họ giờ đây đã lột xác hoàn toàn. lão ta đang mặc trên người một bộ quần áo. sặc sỡ hoa hoẹ, giống như kiểu mấy tay nhà giàu hay mặc trên bãi biển sầm s â n Trên mặt lão c h ì n h in một cặp kính râm rất to che đi gần hết khuôn mặt. Nhìn cũng biết lão vừa đi tắm biển về. Rồi từ trên xe một dáng người bệ v ậ y tiến tới chỗ lão không nấm mà nói: "Con cảm ơn thầy nha, k ứ đ ặ o biệt thự hoàn thành t h kiểu gì cũng phải bớt chút thời gian vàng ngọc đến giữ với gia đình con nha." lão tần thấy thằng cha đại gia này ăn ở có trước có sau thì cũng h à i lòng lắm, lại biết dân làng đang trố mắt nhìn mình, lão cố tình ra oai. <cười> thôi được rồi, nhà anh cứ về đi, đến lúc ấy cứ bảo thầy một câu, kiểu gì tôi cũng đến dự. ông đại gia nghe lão tần hứa chắc nhà đình đóng cột thì mừng lắm, lão cúi đầu chào một lần nữa rồi bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi. trước sự ngưỡng mộ của dân làng vọng. Lúc này người ta ùa đến chỗ lão tân. ơi, ơn trời chú tân về rồi, dân làng cứ mong chú mãi. các ông bà hay nhỉ? tôi có nợ nần gì ai đâu mà phải trông ngóng tôi làm gì? y ơi, bác địa dáng nên không biết, chứ làng này xảy ra bao nhiêu là chuyện, thương tâm lắm, bao nhiêu người chết rồi. thôi, nói thế thì tôi biết rồi, chắc chắn cái làng này bị quỷ ám rồi đó. nhưng mà các ông bà yên tâm về đi, có tân tôi ở đây á, đố con ma con quỷ nào nó dám lộng hành nữa. ôi bây giờ v y hết đi, cho tôi còn n g h ĩ n g ơ i lấy sức bắt quỷ. mọi người nghe thế cũng bảo nhau ra về. lão tân quay đi mở cổng, thế nhưng vừa mới chạm vào cái chìa khóa, lão bỗng giật nảy mình, vì có thứ gì đó nhột nhột cọ vào sâu l ư n g thần tượng của lòng em hôm nay nhìn oách quá cho em tá túc ở đây mấy hôm nha l à n có quỷ em sợ lắm lão tần quay mặt lại thì nhận ra đó là con mụ t h ơ lát bán thịt lợn lão nổ da gà khi thấy mụ này đặt bắn tín hiệu gạ gẫm về phía mình lão biết mụ ta đang n g u yếm nhìn lão nhưng mà do mụ ta bị lát nên ánh mắt cứ méo s ệ h sang hướng nhà bên cạnh mụ đi n à nhà ai người nấy ở đi, không có nhờ vả cái đít gì hết á, không về đi à, tôi thả chó ra bây giờ, thì mụ c ó n g ầ u nhà cả t h á n g không có đi bán thịt được đâu đây. Cho em ở lại đi mà anh tân, mụ mụ mụ mụ cốt ngay cho, không là tôi kêu làng lên đây. đúng là độ ngu, mở dần đến tận m ộ t rồi cũng không ăn. Về soi gương lại đi. định gả gắm thằng Tân này hả? Còn lâu á. Tân đây chỉ nguyện lòng dễ dãi với em t h ơ m thôi n h a Lão Tần vừa đặt mông xuống cái ghế, thằng s ỏ i từ ngoài cổng dắt con dế t điệp vào, rồi nói ông ống từ sân. Bắt Tân dậy rồi hả? Khi vừa bước vào trong nhà, thằng s ỏ i nhìn lão Tần mồm há hốc, mắt không chớp. Đến khi bình tĩnh, nó chạy đến ngồi xuống ghế đối diện. trời đất ơi em là khi em không nhận ra bác nữa rồi đó t r ờ i t r ờ i t r ờ i sao hôm nay nhìn bác nhưng tắt k è hoa gì thế vậy có quà gì cho em không đi tận nửa tháng chắc cũng kiếm k h ả khá h ả em ở nhà trong năm con c ế t còn hơn trăm con vợ em đó sau ba cái chết kinh hoàng xảy ra liên tiếp ở trong làng thì không khí trong gia đình chú hải căng thẳng đến nghẹt thở sau khi suy nghĩ kỹ tối hôm ấy chú quyết định nói với vợ sự việc đã đến nước này, anh nghĩ chúng ta phải báo cho chú bảy biết mới được. anh không đành lòng nhìn thấy những người vô tội phải chết thêm nữa. cô hiền nghe chồng nói, thì hoa khóc lên nước nở. cô hiểu chồng mình muốn nhờ ông bảy khống chế linh hồn quỷ dữ trong người thằng súng. điều đó cũng có nghĩa thằng bé sẽ bị chết thêm một lần nữa. cô ôm lấy chồng khóc như mưa. mình ơi. có còn cách nào cố g i ả n được tình thế được không? em không muốn xa thằng bé, em xin mình đó, h a y để cho em sống bên con thêm một thời gian nữa thôi, dù chỉ một ngày tôi h cũng được. anh biết chúng ta làm chuyện này là tàn nhẫn với thằng bé, nhưng mà chúng ta không thấy ích kỷ, chỉ nghĩ chồng mình mà bất chấp mạng sống của những người xung quanh được. câu nói của chồng. khiến cho người mẹ ngu muội đó lại nhớ tới cái chết kinh hoàng của thằng cò. Nhìn bố mẹ nó khóc lóc g i ậ t i ã đến chết đi sống lại bên xác đứa con nhỏ, mà cô không khỏi day dứt. Lý trí mách bảo cô phải dừng lại, không để cho nhiều gia đình phải chịu cảnh tang thương thêm. Cô gật đầu đồng ý. Nói đoạn, cô mở cửa buồn để nhìn con, nhưng thằng súng chẳng còn như trước kia. Ánh mắt nó đỏ ngầu, nhìn chầm chầm vào mẹ mình, như thể con mồi. Ý chí của một con quỷ bây giờ đã xâm lấn lấy nó. Tình cảm yêu thương của một người mẹ quá lớn khiến cô Hiền chẳng thể nhận ra ánh mắt hung dữ như chực d u lấy mình của con quỷ. Hãy tha thứ cho bố mẹ con nha. Cô Hiền nói trong nước mắt. Còn chú Hải như nhận ra điều gì đó, dò dàng lôi vợ ra. rồi đóng cánh cửa lại. Chú còn cẩn thận khóa thêm vài lớp khóa cho chắc. vừa làm chú t vừa nói. Con mình nó đã chết rồi. giờ thằng bé không phải con mình đâu. đâu là ác quỷ rồi đó. những tiếng móng tay cào vào cánh cửa giang lên sột s ạ t kèm theo đó là những tiếng gầm gừ nghe đến rùng rợn. con quỷ như thể nhận ra điều nguy hiểm đang đến gần nó. nhưng cánh cửa gỗ kia chỉ có thể ngăn cản được những con người bằng xương bằng thịt chứ với một con quỷ thì diệt thoát ra chẳng phải d i ệ c gì khó khăn thằng súng nhảy lên rồi đu vào xà nhà nó phá lớp ngói thành một lỗ thủng để chui ra nó cười lên một tiếng đầy man rợ sau tiếng cười đầy quỷ dị thì thân hình bé nhỏ của nó cũng lao ra ngoài và nhanh chóng biến mất vào màn đêm tĩnh mịch Khi hai vợ chồng chú Hải vừa tới được căn nhà nhỏ của ông Bảy, thì chết sững người đập vào mắt vợ chồng họ là quang cảnh đồ đạc trong nhà nằm ngổn ngang. Nhưng kinh hãi hơn nữa là hình ảnh thằng c u súng đang ngồi chồm hổm trên ngực ông Bảy mà ra sức siết chặt lấy cổ ông. Nhìn thấy vợ chồng chị Hiền, ông lấy hết chút sức lực còn lại bảo hai vợ chồng mau chạy đi. ông chỉ kịp nói đến đó đã bị thằng c u súng cắn phập vào cổ ông bảy chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi chết luôn tại chỗ cô hiền thấy người chú của mình bị thằng bé sát hại thì d ư quá điên quá d ạ i cô định lao tới chỗ ông bảy thì chồng cô kéo đi chú dùng hết sức để kéo vợ mình chạy ra khỏi căn nhà của ông bảy thằng c u súng không thèm để ý đến vợ chồng nhà này có lẽ đó biết người có thể làm tổn thương được nó là ông bảy chứ không phải hai người trước mặt nên cứ từ từ cúi xuống tận hưởng bữa tiệc máu. Thì ra sau khi phát hiện mối nguy hiểm, con quỷ trong người thằng súng nhanh chóng tiến về phía căn nhà ông bảy. Về phần ông, do tuổi cũng đã cao, lại vận dụng hết sức lực để hồi sinh thằng súng, nên sau trận đó ông đã ốm nặng. Nhưng vì không muốn cháu gái lo lắng. nên ông không báo cho vợ chồng chú Hải biết. Chính vì thế đêm nay con quỷ trong người thằng Súng bất ngờ lao vào tấn công ông bảy nhanh chóng bị nó đánh bại và kết cục ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho việc dùng cấm thuật hồi sinh thân xác thằng bé. Trong màn đêm vợ chồng chú Hải dắt nhau chạy trốn khỏi con quỷ mà chính họ đã nhờ ông bảy hồi sinh nó. Khi về tới cổng cô Hiền định lao vào nhà. chú Hải dội cản không được đâu bây giờ con q u ỷ trong x á c thằng bé đã biết vợ chồng mình có ý tiêu diệt nó anh sợ nó làm hại mình đó cô Hiền nghe chồng nói có lý nhưng giữa đêm hôm khuya k h o ắ t thì không biết trốn đi đâu chợt chú Hải lên tiếng phải rồi vợ chồng mình phải tới ngay đi đi v o Bất t â n giúp đỡ hai vợ chồng lập tức chạy sang nhà Lão t â n sau một hồi gọi cửa, lão tân uể oải bước ra, nhìn thấy dáng vẻ thất thần và quỷ khí p h ả n phất quanh người họ, lão tân cũng phần nào đoán được sự việc. lão nhanh chóng mở cửa cho họ vào, rồi chăm chú lắng nghe hai người thuật lại đầu đuôi câu chuyện. trời, không ngờ do h ồ n g c ô chú lại gây nên cái chuyện t à i trời như vậy đó. nhưng mà thôi đi, mọi chuyện đã xảy ra rồi, hai người đừng đừng có tự trách mình nữa. cái điều quan trọng bây giờ á phải tiêu diệt được con quỷ đó để nó không có cơ hội làm hại người khác chúng em biết mình sai rồi bây giờ trăm sự nhờ bác bác bảo sao thì chúng em xin nghe theo ơi tôi nghĩ trước mắt thì con quỷ kia sẽ chưa ra tay sát hại hai người luôn đâu tại vì nó cần một chỗ trú ngủ an toàn đó bây giờ hai người có về nhà ngủ bình thường để nó không nghi ngờ sáng mai khi mặt trời lên là l ú c quỷ khí trong người nó suy yếu, ta sẽ sang thu phục. Giờ chẳng may nó tấn công thì làm sao chúng em chống lại được? Nè, giữ luôn trong người lá bùa này đi. Nó đã được ta làm phép, còn quỷ sẽ không nhìn thấy hai người đâu. Về nhà thì cứ vào phòng ngủ như bình thường đi, tuyệt đối không được bước chân sang phòng thằng bé. Khi nào mặt trời lên thì mới được phép ra ngoài. Họ gật đầu v â n dạ. rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. nhớ tới lời lão tân căn dặn, về tới nhà, hai người chưa tọt vào trong phòng của mình, rồi chốt chặt cửa lại. tuy đã nằm trên giường, nhưng những ký ức của thằng súng và ông bảy cứ t h ị nhau ùa về, khiến cho vợ chồng họ không thể nào ngủ nổi. chẳng biết bao lâu sau, cả hai sợ đến đứng tim khi nghe tiếng thở phì phò bên ngoài cửa phòng. là con quỷ trong hình hài thằng súng đã về. họ cứ ngỡ con quỷ sẽ phá tung cánh cửa để lao vào, sát hại hai người như đã làm với ông bảy. thế nhưng một lát sau thì nó rời đi. sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, vợ chồng chú hải mới dám mở cửa bước ra ngoài. những hình ảnh ghê rợn khi chứng kiến con quỷ sát hại ông bảy làm cho chú hải thấy sợ hãi, không dám lại gần căn buồn của thằng bé xem nó có ở trong đó không. hai người họ ra ngoài n g õ ngóng trong l o tân. một lúc sau thấy lão và thằng s ổ i đi vào chả hiểu sao vừa thấy lão tân nước mắt cô hiện cứ thấy trào ra có lẽ cô biết vào phút này mẹ con cô phải chia l ì a mãi mãi đêm qua hai người có thấy n ó i dậy không chúng tôi nghe có tiếng động ngoài cửa phòng nhưng mà nghe lời bác g i n chúng tôi không dám vào kiểm tra cửa nhà tôi khóa thì không hiểu đêm qua nó thoát ra được bằng cách gì nữa tí nữa anh em tôi sẽ ra t a i thu phục nó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm đó. g i à chồng cô chú đứng ở đây canh gác, đừng cho ai vào bên trong nha. khi giàu đến sân, lão thần đưa một bọc khá to cho thằng sỏi rồi căng d ặ n chú đem cái bọc muối v à gạo nếp rắc quanh nhà cho tôi đi. nhớ phải làm thật nhẹ nhàng để tránh kinh động c o n quỷ đây. em cứ tưởng trong cái bọc này có cái gì quý lắm mà từ nãy tới giờ b ắ t cứ giấu khư khư như mèo giấu kích cái gì cho gạo nếp với muối nhà em đây? vì sao không bảo em một câu em sách sang thêm một bao để bắt quỷ cho nó sướng mày đúng là cái loại ngu si mà khó đào tạo đó mày có biết cả ngày hôm qua tao phải vất i ả như thế nào để luyện được cái đống muối và gạo nếp này không hả thế thì mới làm tốn thường được con quỷ chứ còn cái loại gạo nếp và mày á chỉ đem mà thổi s ô i thôi sỏi cầm bọc gạo muối đem t r ả y quanh nhà chú hải còn lão tân cầm một cuộn chỉ n g ũ s ắ c đã được lão nhún g qua máu chó mực quấn quanh nhà chính dòng, xong xuôi lão cười lên đắc ý. Đó chính là thiên la địa giống. Lão tân v à sỏi đi vào trong nhà, thấy căn nhà im p h n phắt, lão tân chỉ về hướng căn buồng của thằng cô súng. Lão bảo thằng sỏi đi vào đó để thám thính xem thằng bé có ở trong đó không. Sỏi kêu chú hải mở khóa ra, rồi nó khẽ đẩy cánh cửa. nhưng ai dè đột nhiên cánh cửa mở bung ra, làm sỏi bên g á nhào vào bên trong. còn chưa kịp định thần, thì nó cảm nhận được một lực rất mạnh lôi tuột đi trên mặt đất. thằng sỏi là lên oai oái. ghe tiếng kêu thất thanh, lão tân lao vào trong phòng, thì thấy súng đang kéo sành sạch thằng s ổ i trên mặt đất. còn sỏi thì cố giải d ụ a thoát thân. lão tân nhào tới cầm lấy chân thằng sỏi mà kéo lại. thế nhưng mặt cho lão quát lão lôi thằng súng vẫn cứ nắm chặt lấy tay sỏi định kéo vào bên trong lão tân cũng chẳng dừa lão cũng chóng mong chóng tỷ lên kéo nó ngược ra ngoài lúc này s ổ i chẳng khác gì một tội nhân chịu cảnh tứ mã phanh t h ầ y nó l à lên oai oái tiếng kêu của thằng sỏi làm cho lão tân điên lên lão hít một hơi thật sâu định bụng sẽ lôi một phát cả s ổ i và thằng súng ra bên ngoài nhưng ai về khi lão vừa lấy hết sức kéo thật mạnh về phía sau thì thằng súng lại đột ngột buông ra, thế là cả lão và sỏi ngã nhào về phía sau. cái thân hình gầy nhẫn như que củi của lão tân nằm chỏng chơi trên mặt đất. lợi dụng lúc đó thằng c u súng chạy g i ọ t ra bên ngoài, nó định thoát thân, thế nhưng khi chân nó vừa chạm phải cái đống gầu d ế p được rải trên mặt đất, và n g ư ờ i thì chạm vào sợi dây ngũ sắc, thì ngay lập tức bị đánh bật trở lại. nó lăn lộn trên mặt đất và rú lên một cách đầy đau đớn. Nhân cơ hội đó, lão tân thúc giục thằng sỏi mau giữ lấy nó. Sỏi nghe lão tân dục nhanh chóng tiến tới ôm chặt lấy thằng súng từ phía sau. Con quỷ nhỏ bị tấn công cũng chẳng chịu thua. Nó gồng người lên trục quật một cái, khiến cho sỏi nằm ngửa xuống đất. Trong cơn tức giận, cô súng nhảy phát một cái, ngồi chồm hổm lên ngực của thằng sỏi. đưa những móng tay sắc nhọn lên mà siết chặt. Thằng s ổ i lúc này cố gắng giãy giụa, lão tân cũng ngồi bật dậy rồi nhanh chóng rút từ trong túi ra một lá bùa mà lão đã chuẩn bị sẵn rồi dán lên trên trán con quỷ. Lúc này con quỷ lăn đùng ra dùng giấy, hai tay thẳng tắp ôm chọc hai chân, như thể đang bị trói. Nó đau đớn h o à n g h o ạ i miệng không ngừng kêu lên đầy thảm thiết, hai mắt đỏ lòm. nhìn về phía lão tân đầy giận dữ. cậu hiền toàn lao đến ôm lấy con, thì thầy tân quát. cô quỳ sụp xuống đất nhìn con rồi khóc nấc. chú hải lập tức ôm vợ mà dỗ về. lão tân rút thanh kiếm gỗ đâm một nhát xuyên qua người thằng súng, nó rú lên một tiếng rồi nằm im thình t h í c h tuyệt nhiên trên cơ thể nó không chảy ra chút máu nào. và chỉ độ vài phút sau. da thịt nó bắt đầu thối rửa, cơ thể bốc mùi hôi thối. đem đến đem nó ra quyệt cũ mà chồng đi, chồng l u ô n c á lá b ộ này xuống. lão tân quay qua thằng s ổ i rồi quát, t h ế c không mau thu d ọ n đồ rồi về, còn đứng đ ự c ra đây. thằng sỏi khẽ quệt i ọ i nước mắt, d ồ i giả thu đồ về, nhìn cảnh vợ chồng chú hải khóc thương con, nó cũng không kiềm được nước mắt. trước khi đi lão tân còn dặn vợ chồng chú chuyện này sống để bổn chết mang theo muốn sống yên ở làng này thì đừng có nói ra bằng không cụ chú tự hiểu đi tôi cũng chỉ muốn tốt cho vợ chồng cụ chú thôi nói đoạn lão tân và thằng s ổ i ra về hai người họ tối nay hẹn sang nhà cô thơm chơi chả là lão đi h à i giang được biếu ít quà quý của miền núi lão muốn dành tặng lại cho cô thơm mà nghe thằng sói lão đận này có thằng cha huấn chính p h năm nào đó hay d ậ m ngó tán tỉnh cô lão s ú c ruột lắm được rồi nhất định tối nay lão phải sang nhà thơm để làm cho ra lẽ quý khán thính giả vừa nghe xong tập hồi sinh ác quỷ nằm trong series thị tân của tác giả đ ỗ ngát cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tập truyện ngày hôm nay